Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1960 không xông lên nữa sao. Giờ phút này cả thiên tôn niết giống như sôi trào. Tu sĩ thiên tôn đối với việc vương lâm có thể xông qua tầng thứ 13 cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ vốn đã đánh giá hắn rất cao nhưng không ngờ vẫn hoàn toàn sai lầm tầng thứ 13 Vương lâm này suốt cuộc có bao nhiêu chiến lực Hắn chẳng lẽ hôm nay muốn liên tục sông lên tầng thứ 19 sao Người này hôm nay trong vòng một ngày có thể nói đã khiến thiên hạ chấn kinh Ánh mắt đám tu sĩ dược thiên tôn nhìn về bầu trời ẩn chứa vẻ rung động Bọn họ có đủ lý do để khiếp sợ biểu hiện hôm nay của Vương Lâm Hầu như trong nháy mắt khi tầng thứ 13 này tỏa ra kim quang Một lát sau hơn phân nửa ánh mắt của của mọi người nơi này bỗng nhiên đồng thời ngưng tụ về phía Minh Đạo Tôn Vương Lâm có thể xông qua tầng thứ 13 Vô hình trung giống như khiêu chiến, khiêu chiến với Minh Đạo Tôn Minh Đạo Tôn nhìn bầu trời, thần sắc bình tĩnh nhưng thân thể lại có hàn khí tỏa ra, hình thành một cơn lúc ngưng tụ trong cơ thể. Hàn khí này khuyết tán ra khiến tiếng sôn sao bốn phía chợt yên tĩnh lại. Trên bầu trời bên ngoài tầng cung điện thứ 13, thân ảnh vương lâm biến ảo ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thân thể sau khi xuất hiện liền không sông lên tầng thứ 14 nữa mà từ từ hạ xuống. Hắn hạ xuống khiến bốn phía yên tĩnh tất cả tu sĩ đều nhìn lại Không xông lên nữa sao Trong sự yên tĩnh này trong lúc vương lâm hạ xuống Một giọng nói lạnh như băng bất ngờ chậm rãi từ trong miệng minh đạo tôn truyền ra Trong nháy mắt khi âm thanh này vang vọng trong thiên tôn niết Tất cả tu sĩ nghe thấy tâm thần đều chấn động Ánh mắt đều lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngơ hồ chờ mong Bọn họ có thể cảm nhận được tiếp theo đây nhất định sẽ là bão tố. Đạo nhất đại thiên tôn thần sắc bình thản, không mở miệng nói gì. Võ phong đại thiên tôn bên cạnh hắn mỉm cười, coi như không nghe thấy. Nhìn hai dược thiên tôn cực kỳ ưu tú của tiên tộc một chút, thử xem tiếp theo sẽ thế nào. Cảnh tượng này đối với tu sĩ bốn phía còn hấp dẫn hơn là lúc vương lâm sông lên thiên tôn miết thậm chí ở bên ngoài thiên tôn biết trên đại lục của tiên tộc những người nhìn thấy cảnh tượng này cũng nổi lên hứng thú nồng đậm cẩu đế đại thiên tôn trên đế sơn nhìn phiến lá thu hai mắt lấp lánh ánh sáng có thể xông qua tầng thứ mười người này đáng để mời chào lúc này minh đạo tôn nói năng bức người thú vị không biết vương lâm này hồi phục ra sao Nhìn bộ dáng của hắn thì tầng thứ 13 cũng không dễ vượt qua hà. Nhưng dù là như thế thì danh tiếng của hắn cũng đã kinh thiên đồng địa rồi. Trong hoàng cung tại Trung Châu Tiên Hoàng ngồi trên long ị nhìn tấm màn tư ảo phía trước, khóe miệng trầm rãi lộ nụ cười. Chỉ xông qua tầng thứ 13 còn chưa đáng kể tính cách minh đạo cao ngạo, không cho phép trong đám dược thiên tôn có người vượt qua hắn. Dù chỉ là người lần đầu trở thành dược thiên tôn cũng không cho phép xuất hiện người ưu tú hơn. Tính cách này vốn không tốt nhưng hắn lại có thể đưa tính xấu này dung hợp vào trong tu hành thì ta cũng không để ý. Thôi để minh đạo tôn giáo huấn vương lâm này một chút để hắn biết dù hắn dông qua được tầng thứ 13 của thiên tôn miếp thì đến hoàng thành của ta cũng phải cuối đầu. Đông Châu, Tử Dương Tôn, tu sĩ trung niên nhìn tấm gương trước mặt, đôi mày nhíu lại. Minh Đạo, người này hơi quá phận rồi, làm trò trước mặt tất cả tu sĩ thiên tôn, dùng ngữ khí đó nói chuyện rõ ràng là ẩn chứa sự kinh miệt. Trong thiên tôn niết, vương lâm thân thể đã hạ xuống tầng thứ 9, đột nhiên sững lại, nhìn thanh niên mặc hắc y ở phía không xa đang lạnh lùng nhìn mình. Ngươi là ai? Vương Lâm chậm rãi mở miệng, hắn hiển nhiên nhận ra địch ý của đối phương. Minh Đạo, thần sắc thanh niên mặt áo đen lạnh như băng ẩn chứa vẻ cao ngạo. Ta đang hỏi ngươi, sao lại không xông tới nữa? Vương Lâm nhướng mày, hơi trầm ngâm liền đoán ra vì sao đối phương lại như vậy. Hiển nhiên là vì mình xông qua tầng thứ 13 đã vượt qua người này năm xưa. Tu vi đạt tới Dự Thiên Tôn rất ít người có tính cách sống kẻ này. Vương Lâm nhìn Minh Đạo Tôn một cái, hai mắt âm thầm lóe lên. Lấy cao ngạo nhập đạo, tâm cao khí ngạo mà tu hành, không cho phép người khác hơn mình nửa điểm. Ý cao ngạo ngầy tràn ngập tâm thần, khó trách hắn có thể trở thành đệ nhất trong Dự Thiên Tôn người này rất có khả năng không hỏi thế sự, toàn tâm toàn ý dung nhập vào đạo cao ngạo. Vương Lâm mỉm cười, không để ý tới thanh niên mặt hắc y này nữa mà thân thể nhón lên, hóa thành một đạo tàu rồng bay về phía chỗ võ phong đại thiên tôn ở xa xa. Vương Lâm ra mắt hai vị đại thiên tôn. Lần này xông qua thiên tôn niết tới đây, tại hạ còn có chuyện quan trọng, vì vậy phải rời đi. Vừa nói với Võ Phong Đại Thiên Tôn Vương Lâm hoàn toàn không nhìn về phía minh đạo tôn Lại ung quyền vái Võ Phong Đại Thiên Tôn và đạo nhất Đại Thiên Tôn một vái Có thể xông qua tầng thứ 13 đã thuộc nhóm đỉnh phong của Dược Thiên Tôn trong tiên tộc ta Vương Lâm ta sẽ đi tìm ngươi Võ Phong Đại Thiên Tôn mỉm cười hướng về phía Vương Lâm hơi gật đầu Ha ha Vương Lâm tiểu hữu Ngươi vẫn nhớ ước định năm đó. Như vậy bổn tôn cũng sẽ đi tìm ngươi. Điều kiện cụ thể thì đợi lúc gặp mặt rồi bàn bạc đi. đạo nhất đại thiên tôn mỉm cười ánh mắt lộ vẻ tán thường. Vương lâm hướng về phía đạo nhất đại thiên tôn và võ phong đại thiên tôn ôn quyền một lần nữa. Không nhìn minh đạo tôn mà bay thẳng về phía truyền tống trận cổ xưa ở xa xa định rời khỏi nơi này. Hắn cảm thấy mình đã khiến thiên hạ chấn kinh đạt được mục đích rồi Mà tầng thứ 13 kia hắn nếu không dùng một chút lực lượng của phân thân trong hư vô Chỉ dựa vào hồn khải thi không thể thành công xông qua tầng này Cho nên tới giờ phút này hắn mới có ý định ngừng lại Tầng thứ 13 cũng đủ để khiến Đại Thiên Tôn rất coi trọng rồi Đối với hành động của Vương Lâm tu sĩ bốn phía ánh mắt nhìn theo trong lòng cũng hơi thất vọng. xem ra vương lâm này cũng không dám chọc vào minh đạo tôn. đây là hắn tự biết thân biết phận. dù sao thì hắn cũng mới chỉ xông qua tầng thứ mười còn minh đạo tôn đắt xông qua tầng thứ mười là đệ nhất trong dự thiên tôn. chẳng qua minh đạo tôn này đúng là chỉ biết gây sự, giọng điệu vừa rồi giống như chất vấn vậy. Tại sao lại gây sự chứ Trong tu sĩ chúng ta Minh đạo Tôn là cường giả mạnh nhất Dưới Đại Thiên Tôn Vốn nên là như thế Ngược lại vương lâm này trực tiếp Không thèm quan tâm Cũng hơi cuồng ngạo rồi Tiếng nghị luận bốn phía Không còn dùng thần niệm truyền ra nữa Mà ảo ảo vang lên Họ cố ý như vậy Càng ngày tiếng bàn luận lại càng cao Dù Vương Lâm đi tới truyền tống trận xa xa kia cũng nghe được một chút những mày, Vương Lâm quay đầu nhìn lại đám tu sĩ phía sau Dưới ánh mắt của hắn tiếng bàn luận chợt im mặt Xoay người không để ý tới đám người này nữa Vương Lâm đang muốn thông qua truyền tống trận rời khỏi thiên tôn niết này Nhưng vào lúc này lại có người không muốn hắn rời đi như vậy cứ thế mà đi sao bổn tôn đã liên tục hỏi ngươi hai lần rồi đó trên bầu trời truyền tới giọng nói lạnh như băng thanh niên minh đạo tôn mặt hắc y lại lạnh lùng nói bước chân vương lâm sững lại hơi trầm ngâm xoay người nhìn về phía minh đạo tôn không sai vương lâm ta không xông tới nữa muốn rời đi ngươi có chuyện gì sao Không có chuyện gì, chỉ là muốn ngươi xông lên tầng 14 một lần, sau khi ngươi thất bại có thể rời đi. Thanh niên mặt hắc y kia trầm rãi mở miệng thần sắc càng cao ngạo. Vương lâm nghe vậy đột nhiên buồn cười, không để ý tới thanh niên minh đạo tôn nọ mà thân thể nhoán lên truyền tống trần dưới chân đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Nhưng lúc này trong mắt minh đạo tôn chợt lói lên sát khí. Làm cản. Hắn vừa nói vừa sơ tay phải lên, bỗng nhiên hướng về phía truyền tống trận điểm một chỉ. Một chỉ này khiến thiên tôn niết chấn động, một ngón tay khổng lồ biến ảo xa trong thiên địa, bay thẳng về phía truyền tống trận. Trong thiên tôn niết cấm tranh đấu, đây đã là quy định trường tồn từ phản cổ. Nhưng lúc này Minh Đạo Tôn lại không thèm để ý tới quy định chút nào trực tiếp xa tay. Quy định này cũng không phải do tiên tổ đặt ra mà là hậu nhân chế định Cho nên dù ra tay thì cũng không thể khiến cho thiên tôn niết biến hóa xếp chết Nhưng quy định này cũng hiếm có ai có gan không theo Ngón tay khổng lồ trong nháy mắt biến ảng ra Dẫn động thiên địa lực bốn phía cũng Khiến cho đám tu sĩ bốn phía hít sâu một hơi Thần sắc hoảng sợ đồng loạt lui lại phía sau Hắn dám ra tay ở đây Không hổ là đệ nhất nhân sứ Đại Thiên Tôn, không ngờ có gan phá vỡ quy định nơi này. Quy định này là do Đại Thiên Tôn định ra, minh đạo Tôn này thật to gan. Ngón tay khổng lồ kia mang theo tiếng gào thép kinh thiên động địa đánh thẳng về phía Vương Lâm đang ở trong truyền tống trận. Nếu Vương Lâm không phản kháng thì trong quá trình truyền tống này thần thức nhất định bị hao tổn, thậm chí có khả năng tan vỡ. Nhưng hắn nếu né tránh thì lại bị buộc phải rời khỏi chuyện tấm trận, không thể rời đi. Loại hành vi này không nghi ngờ gì nữa chính là ở trước mặt mọi người đánh tan nhịp khí của Vương Lâm đồng thời đã kích nghiêm trọng danh tiếng của Vương Lâm sau khi xông qua 13 tầng thiên tôn miết. Đồng thời khiến Vương Lâm mất sang tiếng cũng khiến cho mọi người biết Minh Đạo Tôn hắn mạnh mẽ, mà Minh Đạo Tôn cũng biết. Dược Thiên Tôn trong lúc chém giết dù không nhiều nhưng lúc ra tay chỉ cần không quá mức thì Đại Thiên Tôn cũng không mạnh mẽ can thiệp đạo nhất Đại Thiên Tôn và Võ Phong Đại Thiên Tôn những mày đạo nhất do dự một chút liền không mở miệng nhưng Võ Phong Đại Thiên Tôn lại hừ lạnh một tiếng Minh Đảo, ngươi thật to gan, có gan ở nơi này ra tay sao? Hắn vừa nói, tay phải vừa vung lên Nhưng lúc này một tiếng cười dài từ trong đám tu sĩ phía dưới vang lên. Chỉ thấy thân thể một tu sĩ thiên tôn bỗng bất ngờ bột phát ra kim quang, bất ngờ bên ngoài thân thể huyễn hóa thành một hư ảnh bao phủ toàn thân hắn. Hư ảnh này mặc kim bào đầu đội vương miệng đúng là tiên hoàng. Tiên hoàng lúc này dùng thần thông đặc thù xuất hiện ở nơi này tay phải hắn dơ lên lập tức hóa giải áp lực do võ phong đại thiên tôn ra tay vương lâm trong truyền tống trận ngẩm phát đầu trong mắt lói lên hàn quang lộ ra sát khí hắn vốn không muốn ở nơi này gặp chuyện không vui vốn định rời đi nhưng hành vi lúc này của minh đạo tôn lại khiến vương lâm tức sận hắn không cho phép mục đích của mình bị đổi phương phá hoại Thân thể hắn nhoáng lên trong nháy mắt khi ngón tay kia gào thét lao tới liền ra khỏi truyền tấm trận. Sau khi đi ra, ngón tay kia liền tiêu tán, giống như đối phương không có ý định giết hắn mà chỉ đùa cợt một phen vậy. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1961 quay ngược lại Tiên Hoàng, ngươi có ý gì? Hai mắt Võ Phong Đại Thiên Tôn xứng lại Nhìn hư ảnh Tiên Hoàng bên ngoài thân thể một tu sĩ Thiên Tôn đang từ mặt đất bay lên Võ Phong chớ tức giận Minh Đạo cũng chưa đả thương người Sao lại nói là vi phạm quy định được? Tiên hoàng bên ngoài thân thể tu sĩ thiên tôn mỉm cười nhưng thần sắc lại có một vẻ không thể phản đối. Ánh mắt liếc về phía vương lâm bên ngoài truyền tống trận. Chưa nói tới vừa rồi nếu vương lâm không rời khỏi truyền tống trận kia. Một chỉ này đánh xuống nhất định khiến thần thức bị hao tổn. Loại hành vi này chẳng những vi phạm quy định của thiên tôn niết mà còn hơi vô sỉ. Võ phong đại thiên tôn vung tay áo lên. Hai mắt lấp lánh hữu thần, không lui lại chút nào. Võ Phong người nói năng hơi quá rồi. Người này hiện giờ có tổn thương chút nào chứ? Tiên Hoàng mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Võ Phong lạnh lùng nhìn Tiên Hoàng, không nói gì nữa. Nếu không bị tổn thương thì vừa rồi ra tay không cần nói tới nữa. Võ Phong ta biết ngươi xem trọng người này, muốn mời về dưới trướng Việc này ta không tranh đoạt cùng ngươi. loại tu sĩ này. Tiên Hoàng cúi đầu. Liếc nhìn vương lâm một cái. Chỉ là gân gà mà thôi. Hắn mặc hồn khải cho nên mới vượt qua được tầng thứ 13. Nhưng nếu không có hồn khải. Sợ rằng ngay cả sự thiên tôn cũng khó lòng đạt được. Tiên Hoàng lạnh nhạt nói. Hắn là tiên hoàng. Là bát cực đại thiên tôn. Lời nói rất có trọng lượng vượt qua tất cả tu sĩ đại thiên tôn Giờ phút này lời này vừa nói ra liền tạo nên chấn động trong thiên tôn biết Vương Lâm có hồn khải tuyệt đại bộ phận tu sĩ thiên tôn và dược thiên tôn ở nơi này đều không biết Bọn họ vốn tưởng rằng vương lâm dựa vào một thân thực lực mới có thể xông lên tầng thứ 13 Nhưng giờ phút này khi nghe được lời của tiên hoàng nói thì liền bộc phát ra tiếng tranh luận ầm ầm Hắn có hồn khải, người này không ngờ vô sỉ như vậy Ta đã nói rồi mà Hắn làm sao lại có thể xông qua tầng thứ 13 Hóa ra lại như thế Mượn lực lượng của hồn khải thì ta cũng có thể làm được điều này Khó trách hắn có thể nhanh chóng xông qua các tầng như vậy Hóa ra là như thế Tu vi thực tế của người này chỉ sợ là ở tầng 5 Bởi hắn mặc hồn khải nên mới có thể vượt qua được Hắn có thể lừa gạt chúng ta nhưng không thể lừa được đại thiên tôn Suýt nữa bị hắn lừa rồi Vương lâm này thật là vô sỉ Dược thiên tôn gì chứ Hắn căn bản chỉ là một thiên tôn tầm thường Sợ là sau khi bỏ hồn khải ra Thì ngay cả ta trong một nhịp thở Cũng có thể giết chết Đúng ta đã hoài nghi Tu vi của hắn Ngay cả thiên tôn cũng chưa tới Sở dĩ có thể tới nơi này Hoàn toàn dựa vào lực lượng của hồn khải Ngươi xem tu vi của hắn đi Rõ ràng chỉ là không kiếp trung kỳ ngay cả kim tôn còn chưa tới Ta vốn tưởng hắn ẩn giấu khí tức, nhưng hiện tại nhìn lại thì hắn chỉ là một tu sĩ không kiếp trung kỳ nhỏ nhoi mà thôi. Khó trách hắn xông qua được tầng thứ 13. Đạo nhất Đại Thiên Tôn và Võ Phong Đại Thiên Tôn đã tới nhưng cổ đế Đại Thiên Tôn lại mãi vẫn không xuất hiện. Hiện nhiên là đã sớm nhìn ra được sự vô sỉ của người này, khiên thường không thèm mời chào hắn. Người này đâu có phải là thiên tài gì, rõ ràng chỉ là một kẻ đạo danh, lựa chúng ta. Sớm biết như thế ta đã không tới đây xem làm gì. Tu sĩ thiên tôn phẫn nộ như thế nguyên nhân chủ yếu là do ven vét. Sự ven vét này vốn vì trinh lệ quá lớn mà đã gần như tiêu tán sạch nhưng sau khi biết tất cả đều là giả dối thì lập tức bộc phát ra. Đám tu sĩ dược thiên tôn thần sắc cũng trở nên cổ quái Nhìn về vương lâm phía dưới Đúng là mặt hồn khải Nhưng dù là hồn khải mà có thể xông qua tầng thứ 13 thì cũng có chút bản lĩnh Ôi, không ngờ người này thanh danh vốn hiển hách trở thành một trong tam đại cường Giả dược thiên tôn lại bị tiên hoàng không khách khí nói thẳng ra Hắn chẳng lẽ có mâu thuẫn với tiên hoàng Việc này có chút không hợp lý. Nếu đúng là chỉ đơn giản như vậy thì võ phong và đạo nhất đại thiên tôn cũng không cần tới đây quan sát. Tiếng tranh luận bốn phía truyền vào tai Vương Lâm. Hắn đứng trầm mặc ở nơi đó, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn lúc này cũng vẫn được vạn người để ý, nhưng nếu so với lúc trước thì đúng là một trời một vực. Đây chính là mục đích của Tiên Hoàng. Hắn sẽ không để vương lâm dễ dàng đạt được danh vọng ở nơi này trong giờ phút mấu chốt này mới nói ra Nghe tiếng tranh luận của tu sĩ bốn phía mà mỉm cười Hóa ra ngươi mặt hồn khải mới xông qua được tầng thứ 13 Ta còn bảo tại sao ngươi lại phải vội vàng rời đi mà không xông lên tầng thứ 14 Sợ là hồn khải kia đã hết thời gian rồi Ngươi không thể tiếp tục giả bộ nên mới lập tức rời đi Thôi tu sĩ như ngươi không có tư cách để ta nhìn một cái cút đi Minh Đạo Tôn cười lạnh sau khi nhìn Vương Lâm một cách liền vung tay áo lên Thật sự là mất hứng Đối mặt với tất cả những lời đàm luận và ánh mắt khinh miệt của tu sĩ nơi này Đạo nhất Đại Thiên Tôn muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng trong lòng lại thầm than Hắn biết vương lâm này từ nay về sau ở tiên tộc sẽ phải mang số xanh rồi Tiên Hoàng trong thời khắc này lại nói ra những lời như vậy Hẳn là có chút liên hệ với người này Hắn hôm nay danh khí xấu như vậy biết thế Thôi tốt hơn không nên mời chào nữa Người này tuy có lý giải khác người nhưng hôm nay bị phế rồi Đạo nhất than nhẹ Đối với Vương Lâm đã coi như bỏ cuộc. Đúng lúc này thì trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói phẫn nộ của nữ tử. Giọng nói này ầm chứa toàn bộ tu vi, vang vọng khắp Thiên Tôn Niết này. Các ngươi tâm miệng, các ngươi căn bản là không biết vài chục năm trước, Vương Lâm này ông mặt hồn khải cũng có thể đánh với ta một trận, các ngươi có tư cách gì mà nói hắn? Dù là mặt hồn khải vào thì đắc sao? Đây vốn chứng tỏ là hắn được sinh linh thiên ngoại thừa nhận, ban cho lực lượng mà thôi cũng là tu vi của hắn. Tầng thứ 13, hắn có lực lượng xông qua tầng thứ 13. Các ngươi châm chọc hắn có ai dám tiến lên đối chiến với hắn, các ngươi nếu đã ghen vết vậy thì cũng đi tìm hồn khải mà mặt vào được hồn khải tán thành xem sao. Lại xông lên thiên tôn niết này cho ta xem. Giọng nói này là của Hải tử Thiên Tôn. Thanh danh của Hải tử Thiên Tôn trong tiên tộc rất lớn, có liên quan tới Cầu Đế Đại Thiên Tôn, cũng có liên quan tới tu vi bản thân nàng. Lời nói vừa truyền ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Vương Lâm vẫn trầm mặc không nói, đứng bên ngoài truyền tống trận, sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt nghi vấn của mọi người, Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng về phía hải tử thiên tôn đang phẫn nộ kích động ở phía xa xa. Cô bé hải tử kia đừng nói lung tung. Ngươi dù là thiên tôn cũng tốt, dược thiên tôn cũng được, trọng điểm là tu vi bản thân, ngoại lực dù sao cũng có hạn thôi. Vương lâm này cực hạn là 13 tầng, từ nay về sau sợ là mấy trăm ngàn năm cũng khó tiến nổi nửa bước. Tạm thời đạt được cấp độ này thì có tác dụng gì? Tiên Hoàng lắc đầu, chậm rãi nói Đạo lý này đám tu sĩ các người phải nhớ rõ Chớ để cho ngoại vật trì hoãn tu hành của bản thân Vương lâm này là một ví dụ Các ngươi hãy coi đó làm gương Ngoại lực Danh hiệu Đại Thiên Tôn cũng là ngoại lực Là do Thái Cổ Thần Cảnh truyền xuống Nếu theo lời ngươi thì ngoại lực như vậy Chúng ta không nên đạt được ạc Võ Phong Đại Thiên Tôn im lặng hồi lâu liền đột nhiên nói Dù là tiên hoàng bát cực Đại Thiên Tôn ngươi, ta nhớ rõ năm đó với Tu Vi Thiên Tôn Nếu không có chuyện thừa huyết mạch của ngươi được phúc ấm của tiên tổ thì ngươi có thể kế thừa sanh hiểu bát cực này không? Ngoại lực cũng là một loại lực lượng, chỉ cần có lực lượng đánh tan tất cả, ai dám nói gì? Sắc mặt Võ Phong Đại Thiên Tôn lạnh như băng Nhìn tiên hoàng, lại mở miệng nói. Ngươi nói hắn là gân gà, phải chẳng tiên tổ trong mắt ngươi, hậu nhân sau này cũng đều là gân gà. Những lời này của võ phong đã cực kỳ không khách khí. Tiên hoàng nhìn võ phong thần sắc dần dần trở nên âm lãnh. Danh hiệu đại thiên tôn, hồn khải sao có thể so sánh được. Võ phong, người như vậy ngươi hôm nay có thể coi trọng thật khiến ta kinh ngạc. Người này mặc vào hồn khải tầng thứ 13 đó là cực hạn Nhưng nếu hắn đạt được danh hiệu Đại Thiên Tôn thì 19 tầng cũng xông qua dễ dàng Ngươi có cảm thấy vậy không? Đừng nói là 19 tầng, nếu hiện tại hắn có thể xông qua 15 tầng Ta liền lấy tên liên đạo chân ta truyền thánh chỉ Báo cho tất cả thiên hạ biết hắn là đệ mật nhân dưới Đại Thiên Tôn trong tiên tộc ta Chẳng qua hắn làm được sao. Võ Phong trầm mặn. Tiên Hoàng mỉm cười, giống như không thèm để ý chút nào đối với lời nói của Võ Phong. Xoay người, tư ảnh dần dần giống như sắp tiêu tán. Minh đạo quay về Hoàng cung thôi chuyện này kết thúc rồi. Đạo nhất thầm than, xoay người chuẩn bị rời khỏi thiên tôn miếc. Thậm chí tu sĩ thiên tôn và dược thiên tôn ở nơi này cũng đều có ý định rời đi. Cho vui ở nơi này đã hết rồi Minh đạo tôn lạnh lùng nhìn vương lâm đang trầm mặt Cười lạnh một tiếng đang định rời đi Nhưng vào lúc này đột nhiên vương lâm thở dài Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh tiên hoàng đang chuẩn bị tiêu tán 15 tầng sao, Tiên hoàng ngươi xem cho kỹ nhé Thần sắc vương lâm bình tĩnh nhưng trong cơ thể lại có một luồng lực lượng đang điên cuồng ngưng tụ, vào giờ khắc này ấm ầm bột phát ra thân thể hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng lên bầu trời. Hành động này của hắn khiến tiên hoàng sững lại, những mày thân thể đang tiêu tán lịnh lập tức ngưng thật lại, nhìn theo thân ảnh vương lâm. Hai mắt võ phong sáng ngời, ngẩng đầu nhìn vương lâm giống như một con trường long sông thẳng lên chín tầng trời. Không chỉ có bọn hắn, tất cả tu sĩ ở tiên tôn niết lúc này bất ngờ đều ngẩng đầu lên nhìn theo thân ảnh vương lâm, ngưng thần nhìn lại. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn sông lên, hồn khải của hắn đã đạt cực hạn rồi, hắn lấy gì mà sông lên? Minh Đạo Tôn nhìn thân ảnh Vương Lâm đột nhiên cảm thấy khiếp hãi, lại có một cảm giác không ổn truyền khắp toàn thân. Cửu đế Đại Thiên Tôn tại đế Sơn lúc này sưởng sốt, thân thể đứng phát dậy nhìn chầm chầm vào phiến lá thu trước người. Hắn lúc trước đối với những lời nói của Tiên Hoàng cũng cảm thấy hơi đồng ý, nhưng giờ phút này khi thấy hành động của Vương Lâm trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Người này dựa vào cái gì mà sông lên Cả trong tử Dương Tông tại Đông Châu Giờ phút này bên cạnh tu sĩ trung niên Song tử Đại Thiên Tôn đang chơi đùa đáp về lại nơi này Các nàng thấy cảnh tượng Vương Lâm bị bao người chỉ mắng Rất phẫn nộ Lúc này thấy thân ảnh Vương Lâm bay thẳng tận chín tầng trời Lập tức vô cùng chờ mong Vương Vương Lâm Tham lang ở phía sau song tử Đại Thiên Tôn bị hành hạ xong, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong tấm gương đầu óc hoàn toàn chống sống. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1962 là ai? Giờ phút này ở Thiên Tôn Niết. Thân ảnh Vương Lâm sông thẳng lên chín tầng trời. Hắn không muốn như thế. Hắn vốn muốn dừng lại ở tầng thứ 13 nhưng Tiên Hoàng xuất hiện, nói những lời kia khiến trong lòng Vương Lâm bùng lên lửa giận. Cổ lửa giận này chứng minh tất cả phán đoán của hắn trước kia chuyến đi hoàng thành sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Tiên Hoàng muốn đánh vào khí thế của Vương Lâm, khiến hắn không được Đại Thiên Tôn mời chào. Dù là mời chào cũng không có cách nào được đối đãi giống như tu sĩ Dự Thiên Tôn xông qua được tầng thứ 13. Phương thức như vậy là trực tiếp nhất, cực kỳ hữu hiệu. Từ lúc Huy Hoàng nhất xuất xuống ngàn trường, từ đỉnh điểm được mọi người chú mục lại bị cả vạn người khinh miệt. Loại cảm giác tương phản mãnh liệt này Vương Lâm có thể không thèm để ý. Hắn vốn không phải là người để ý tới những chuyện này nhưng mục đích của hành động khiến thiên hạ chấn kinh này lại biến thành một trò cười, chẳng những không đạt hiệu quả ngược lại còn khiến tiếng xấu của hắn lan xa khắp đại lục của tiên tộc Chuyện như vậy hắn tuyệt đối không cho phép, cho dù là tiên hoàng hắn cũng muốn đấu một trận. Tầng thứ 15 Được, ngươi nếu đều cho rằng cực hạn của ta là tầng 13. Vậy thì hôm nay ta cũng muốn kêu ngạo một lần, hoàn toàn bảo phát. Tiên Hoàng, ngươi hèn hạ như vậy, có thể thấy trong huyết mạch của ngươi vốn có sự vô sỉ. Khó trách tu sĩ bị phong ấm ở Đông Lâm Tông lại có oán niệm không tiêu tan, nói Liên Vân quyết hèn hạ. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn ý. Tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt đã vọt tới tầng 13 thoáng một cách liền thẳng tới tầng thứ 14. Ở tầng thứ 14, trong tích tắc khi vương lâm sắp bước vào thân thể vương lâm dừng lại một chút, cuối đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Tiên Hoàng, ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ cho vương mốt. Làm càn! Minh đạo tôn bên cạnh người Tiên Hoàng lập tức quát lên nhưng Tiên Hoàng thần sắc lại bình thường, ngược lại còn mỉm cười. Ta đang xem ngươi có thể xông qua tầng thứ 15 hay không? Chỉ là đồng tử trong hai mắt hắn lại âm thầm co rụt lại Vương Lâm cười lạnh Nếu đã lật mặt thì hắn lại càng không cố kỵ Càng như thế, khi việc này truyền ra, hắn tới hoàng thành lại càng an toàn Hắn bước một bước, bất ngờ bước vào tầng thứ 14 Thời gian hồn khải không còn nhiều lắm Nếu đã muốn khiến thiên hạ chấn kinh thì lúc này ta phải dùng tới phân thân trong pháp tắc của Tiên Cương, phân thân lấy hồn làm vật dẫn, dung nhập thân thể. Thân ảnh Vương Lâm biến mất trong đại điện tầng thứ 14. Sau khi Vương Lâm tiến vào tầng thứ 14, tu sĩ phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Biến hóa kịch liệt này không thể áp chế được chuyện bọn họ biết Vương Lâm mặc hồn khả thông qua tầng thứ 13. Tầng thứ 14, Dược Thiên Tôn lúc này chỉ có Minh Đạo Tôn và Tài Vi Tôn mới có thể xông qua. Vương Lâm này chỉ là hạng người đạo danh căn bản không thể xông qua nổi. Hắn chỉ sợ là thẻm quá hóa giận, định liều mạng xông qua. Thú vị chuyện trong Thiên Tôn biết ngày hôm nay có thể nói là khúc chiết vô cùng, xuất hiện rất nhiều biến hóa. Không biết biến hóa cuối cùng sẽ ra sao? Không cần suy nghĩ nữa, người này không thể xông qua đâu, thời gian mặt hồn khải của hắn đã hết, dựa vào đâu mà xông qua chứ? Tu sĩ thiên tôn lạnh lùng nhìn bầu trời trong lòng đám người này đối với vương lâm rất lạnh lùng khinh bỉ. Còn về phần mấy chục tu sĩ dược thiên tôn giờ phút này tâm tư cũng bất đồng nhưng đại bộ phận cũng đều nhận định vương lâm sẽ thất bại coi hành động này của vương lâm là giã thú cùng đường. Đạo nhất đại thiên tôn nhìn bầu trời nhíu mày. Hắn cũng không cho rằng vương lâm có thể vượt qua tầng thứ 14. Tâm tính không kiên định, bị tiên hoàng nói mấy câu liền liều mạng như vậy, căn bản là không thể xông qua nổi còn muốn xông lên. Người này không đáng để mời chào. Minh Đạo Tôn cười lạnh không ngừng, vẻ mặt sống hắn lúc này cũng chỉ có vài người, nhưng áng mắt nhìn bầu trời lại hiện lên vẻ kiêng kỵ sâu đậm. Hắn cũng không biết vì sao lại cảm thấy không ổn. Tiên Hoàng bên cạnh hắn cũng trầm mặt không nói, thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng lại do dự. Với sự hiểu biết của ta về hắn, người này nếu không nắm chắc rất ít khi hành động. Nhưng tầng thứ 14 này hắn không có hồn khải rất khó có thể xông qua. Nếu không thì lúc trước hắn đã không lựa chọn rời đi. Tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng ngay khi ý niệm này vừa hiện lên trong đầu tiên hoàng, gần như vào nhịp thở thứ 9, bỗng trên bầu trời bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này là từ trong tầm thứ 14 tuôn ra, xuyên thấu qua mây mù Bao phủ tám hướng. Kim quang này cực kỳ chói mắt, dọi thẳng vào trong mắt của tất cả tu sĩ phía dưới, cũng đâm thẳng vào tâm thần bọn họ. Chính nhịp thở không có khả năng. Hắn dừng lại ở tầng 13 lâu như vậy, sao ở tầng 14 khó hơn vàn lần lại chỉ cần 9 nhịp thở là đã vượt qua, lại, lại, qua rồi, hồn khải của hắn không phải là đã không thể sử dụng sao, hắn không có hồn khải không phải chỉ có tu vi sông lên được tầng thứ 5 sao, hắn chẳng lẽ còn có hồn khải khác. Đạo nhất, Đại Thiên Tôn cũng sững sút, thân thể nhoáng lên, bất ngờ lao thẳng lên bầu trời, tới gần quan sát tầng thứ 14 đang tỏa sáng vạn trưởng kia. Hắn không ngờ lại vượt qua được tầng 14. Sát khí trong mắt Minh Đạo Tôn nồng nặng, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Không sao, tầng 14 mà thôi. Tiên Hoàng nhìn thoáng qua bầu trời, đồng tử trong mắt lại co rút lại một lần nữa, âm thĩ nhắm hai mắt Trên bầu trời, thân ảnh vương lâm biến ảo ra bên ngoài cung điện tầng thứ 14. Hắn không dừng lại chút nào mà thoáng một cách bất ngờ vọt lên tầng thứ 15. Thân ảnh hắn tiến vào trong đại điện tầng thứ 15. Đám tu sĩ phía dưới lại vang lên tiếng đàm luận kịch liệt. Thời gian chính nhịp thở đã sông qua tầng thứ 14 lại sông lên tầng thứ 15. Chẳng lẽ lúc trước chúng ta hiểu lầm hắn? Dù là mặt hồn khải mà xông lên được tầng 15 cũng cực kỳ kinh người. Đạo nhất Đại Thiên Tôn ngạc nhiên nhìn bầu trời, vốn đã định bỏ cuộc lúc này ý định mời trào lại nổi lên. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Vào nhịp thở thứ 9 sau khi Vương Lâm bước vào tầng thứ 15, ánh kim quang trói mắt bất ngờ lại bùng lên. Kim quang này xuyên qua mây mù tràn ngập bốn phía. Kim quang xuất hiện giống như một cái tát mạnh mẽ lên mặt tiên hoàng, khiến cho tiên hoàng mở bừng đôi mắt, lộ vẻ khiếp sợ hiếm thấy. Đạo nhất đại thiên tôn hít sâu một hơi, hai mắt bừng sáng. Người này chúng ta đều nhìn lầm rồi. Hắn có tiềm lực còn đáng sợ hơn minh đạo tôn, dù là có hồn khải nhưng lực tới mức này cũng vô cùng đáng nể tối thiểu đối lại là người khác. Dù có mặt hồn khải cũng chẳng ai dám nói có thể vượt qua tầng thứ 15. Thần sắc võ phong đại thiên tôn bình tĩnh nhưng khói miệng lại mỉm cười ánh mắt lộ vẻ tán thưởng không chút che dấu. Hắn lúc trước không tiếc đối trọi với tiên hoàng trên thực tế là đánh cuộc một phen. Một khi thành công vương lâm nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Dù không lập tức lựa chọn theo mình nhưng về sau nếu có thể trở thành Đại Thiên Tôn thì cũng là một thiện duyên Tầng thứ 15 Hắn xông qua tầng thứ 15 rồi Sát khí trong mắt Minh đạo Tôn bốc lên ngập trời Sự cao ngạo trong nội tâm hắn không thể chấp nhận chuyện như vậy phát sinh thân thể nhoáng lên bất ngờ lao thẳng lên bầu trời Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ chứng kiến đều kinh hốt Chỉ chín nhịp thở là vượt qua tầng này. Vương Lâm này không giống như suy nghĩ của chúng ta. Người này có tu vi to lớn như vậy, không phải là người chúng ta có thể đánh giá. Hắn lúc trước rõ ràng là ẩn giấu thực lực, không muốn thể hiện quá nhiều. Nếu không phải Tiên Hoàng bắt buộc hắn thì sợ là hắn sẽ không xông lên nữa đâu. Đúng tiên hoàng và hắn sợ là có chút bí ẩn không thể cho người khác biết Cho nên vừa rồi mới đả kích hắn như vậy Tâm tư như vậy lúc này cũng hiện lên trong lòng đám tu sĩ dược thiên tôn Giờ phút này bọn họ không còn khinh thường vương lâm như trước mà chỉ còn sự phức tạp và kính nể Dù sử dụng thủ đoạn gì có thể xông lên được tầng thứ 15 thì đó là thực lực Hải tử thiên tôn trong đám người lúc này nhìn cảnh tượng này trên mặt hiện lên nụ cười Nàng nhìn bầu trời, dù biết chinh lệch giữa mình và đối phương càng ngày càng lớn, Lúc này chỉ có thể đứng trong đám người ngước nhìn lên nhưng nàng vẫn rất vui vẻ Thân ảnh minh đạo tôn bay ra khiến những tiếng kinh hô rộ lên Thân ảnh hắn gào thét, vọt thẳng lên bầu trời Hầu như cùng lúc với Vương Hưng từ tầng 15 đi ra, hai người đồng thời cất bước tiến vào trong đại điện tầng thứ 16. Thiên Tôn Niết cũng không phải một lần chỉ được một người tiến vào. Cho nên lúc này hai người đồng thời tiến vào nhưng lại không gặp nhau đều tự mình xông lên. Đại điện tầng thứ 16 vô số năm qua chưa bao giờ có kim quang lan ra. Nó không giống 15 tầng dưới. Dù sao cũng đã từng tỏa kim quang một lần Minh đảo tôn và vương lâm đồng thời tiến vào tầng 16 Hai người này ai có thể thành công đây Ánh mắt đạo nhất đại thiên tôn lấp lánh Nhìn lên bầu trời trong lòng cũng thầm chờ mong Dù sao hai người này một người đã thành danh nhiều năm Một người còn lại khiến thiên hạ chấn kinh Hai người đồng thời xông vào tầng thứ 16 là một đại sự của tiên tộc Thần sắc võ phong cũng trở nên ngưng trọng. Thiên tôn niết này tầng sau so với tầng trước khó khăn hơn nhiều. Minh đạo tôn năm đó sông lên hai lần đều thất bại cả. Tiên hoàng ở phía xa xa thần sắc cực kỳ âm trầm. Thân phận của hắn vừa rồi nói ra những lời kia, lúc này liền bị người ta đánh tăn tát một cái nặng nề lên mặt. Giờ phút này khi nhìn lên bầu trời trong mắt hắn tràn ngập hàn ý Thời gian trôi qua trước mắt lại đã qua 9 nhịp thở Trong khi 9 nhịp thở này vừa sắp hết tầng 16 đã vô số năm chưa xuất hiện Kim quang lúc này bất ngờ tỏa ra kim quang chói mắt Kim quang Đây là tầng 16 đó Tầng 16 cũng bị xông qua rồi Trong dược thiên quân ngày nay chưa từng có ai xông qua được tầng này Là ai trong hai người bọn họ ai đã sông qua rồi? Chính nhịp thở nhất định là Vương Lâm. Không chắc, Minh Đạo Tôn thành danh đã nhiều năm, nếu không nắm chắc sao có thể dễ dàng sông lên. Theo ta thấy thì lúc này hẳn là Minh Đạo Tôn. Đạo nhất, Võ Phong, Tiên Hoàng lúc này đều ngưng thần nhìn lại. Bọn họ cũng muốn biết là ai đã vượt qua. Hải tử thiên tôn khẩn trương nhìn bầu trời, nhưng rất nhanh đôi mắt nàng lộ vẻ kinh hỉ. Chỉ thấy bên ngoài đại điện tầng 16, thân ảnh vương lâm từng bước bước ra. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt nhưng không lập tức tiến lên tầng 17 mà đứng đó, nhìn về phía đại điện giống như chờ đợi minh Đạo tôn. Cảnh tượng này khiến đôi mắt đạo nhất mở to, võ phong đại thiên tôn cũng lộ vẻ khiếp sợ. Còn về tiên hoàng lúc này thần sắc biến hóa, mơ hồ không thể tin nổi. Chớ nói tới bọn họ, ngay cả cửu đế đại thiên tôn ở trên đế sơn lúc này cũng phải hít sâu một hơi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1963 đổi lại. Tu sĩ thiên tôn phía dưới hoàn toàn yên tĩnh Biến hóa lúc này khiến bọn họ không thể kinh hô nữa Chỉ biết ngây ra mà nhìn bầu trời Nhìn thân ảnh mạng bạch y như mơ hồ trong kim quang từ tầng 16 trên bầu trời Vương lâm dùng hành động của hắn đem tất cả cuộc chuyện bất lợi lúc trước đánh bay như dịch chuyển càn khôn Tất cả những nghi vấn trước thực lực tuyệt đối đều không có nghĩa lý gì hết Giống như mi trên bầu trời cuồng phong quét qua liền không còn lại nửa điểm. Tiên Hoàng vừa nói hồn khải là ngoại lực không hoàn mỹ. Vậy Vương Lâm lấy hành động nói cho mọi người biết tầng 14 cũng không phải là cực hạn của hắn. Đối mặt với sự chửi mắng của cả vạn người. Vương Lâm thậm chí không mở miệng giải thích một câu. Hắn chỉ lao lên, xông qua tầng 14, xông qua tầng 15... Lúc này lại nhân lúc tinh thần hang hái mà xông qua tầm 16 vô số năm qua chưa từng bị xông qua. Điều này so với vạn lời giải thích còn có hiệu quả hơn, còn kinh thiên hơn. Toàn bộ thiên tôn miết lúc này trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đối mặt với vô số ánh mắt ở phía dưới, thần sắc vương lâm bình tĩnh, không hề có chút sao động nào, chỉ nhắm hai mắt. Đứng trong kim quang giống như đang thổ nạp. Giống như đang đợi minh đạo tôn Trên người hắn bất ngờ tỏa ra một khí thế như bậc đại tôn sư Khiến cho tất cả tu sĩ nhìn thấy phải tôn kính Thời gian trôi qua, một nhịp thở, lại một nhịp thở Trong nháy mắt đã qua một nén nhang Nhưng tầng thứ 16 này ngoài vương lâm một mình đứng trong thiên địa ra vẫn không thấy minh đạo tôn đi ra cho tới thêm nửa nén nhang nữa thì tầm 16 vốn đã bị kim quang bao phủ mới lại một lần nữa tỏa ra kim quang. Trong ánh sáng này, Minh Bảo Tôn cười dài bay ra. Trong tiếng cười ầm chứa sự kích động và hưng phấn của hắn. Hắn im lặng đã nhiều năm như vậy, cuối cùng rốt cục hôm nay đã xông qua tầm thứ 16, thân thể hắn nhoán lên, bất ngờ biến ảo ra phía trước Vương Lâm, lộ ra hân ảnh mặt hắc y. Tầng thứ 16 Minh đạo tôn ta hôm nay xông qua tầng thứ 16 rồi Tất cả sự thiên tôn băng tiên tộc Ai có thể so được với ta Ta muốn cho tên tu sĩ lừa đảo ngươi biết Hắn không nói hết lời liền yên tĩnh lại Bởi vì nơi này quá mức yên tĩnh Không có tiếng hô kinh ngạc khi hắn xông qua tầng 16 Như hắn mong đợi mà tu sĩ phía dưới ánh mắt nhìn lên lộ ra vẻ phức tạp Thích. Ngươi quá trầm rồi Vương lâm trầm rãi mở miệng Ngươi Ngươi xông qua tầng 16 rồi sao Sắc mặt minh Đạo tôn lập tức tái nhợt Nhìn trầm trầm vào vương lâm ánh mắt lộ sát khí Hắn tuyệt đối không cho phép ai mạnh hơn hắn Đại thiên tôn thì thôi Nhưng trong dược thiên tôn hắn nhất định phải là đệ nhất Tiếng hoan hô và danh vọng vốn phải là của hắn khi hắn xông qua tầng thứ 16 lại bị Vương Lâm cướp đi. Mà nhìn dáng vẻ của đối phương thì hiển nhiên là thời gian so với mình còn ngắn hơn rất nhiều. Loại biến hóa này khiến cho trái tim cao ngạo của Minh Đạo Tôn thèm quá hóa sần, không thể thừa nhận nổi. Còn xông nữa không? Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, nhìn Minh Đạo Tôn thần sắc biến hóa. Bình thản nói Giọng điệu của hắn không thèm để ý Khiến Minh Đạo Tôn lại càng không thể tiếp nhận Nhìn chầm chầm vào vương lâm Hai mắt như sắp phun lửa Người này tâm tính như vậy Thật không hiểu tại sao lại có thể đạt tới tu vi này Nhưng có lẽ điều này liên quan tới đạo cao ngạo của hắn Càng liên quan tới kích ích tâm thần Khiến người ta rơi vào trong thống khổ Đắm chìm trong lý giải nhân sinh bị vạn vẹo Cũng giống như cây cung càng cong thì lại càng bộc phát ra tiền lực mạnh mẽ. Nhưng dù là cây cung cứng nhất thiên hạ thì hôm nay ta cũng muốn cho nó phải gãy Vương Lâm liếc nhìn Minh Đạo Tôn một cái. Kẻ này làm nhục hắn, Vương Lâm sao có thể quên. Cả đời hắn là người có thù tất báo tuyệt không bao giờ bỏ qua. Càng cũng chỉ Minh Đạo Tôn là người được tiên hoàng coi trọng nhất. Nếu bị phá hủy thì đối với những lời nói của tiên hoàng vừa rồi đúng là một cú đánh trả ngoạn mục. Muốn hủy minh đạo tôn này phải hoàn toàn đả kích vào niềm tin của hắn, khiến cho đối phương cùng mình xông vào tầng thứ 17. Một lần nữa đánh tan sự cao ngạo của hắn, làm cho tâm niệm của hắn hoàn toàn sụp đổ, vĩnh viễn bị mình giẫm dưới chân. Giống như cây cung khi bị uốn với lực lượng càng lớn Tiềm lực càng lớn Chỉ khi vượt qua cực hạn thì chẳng còn nói gì tới tiềm lực mà là bị bẻ gãy Vương Lâm hành động tàn nhẫn Muốn nhân cơ hội này đánh tan toàn bộ tâm niệm của Minh đạo Tôn Vừa rồi đã làm chúng mất mặt Giờ phải làm lớn thêm một chút Vương Lâm thầm cười lạnh Ánh mắt lộ vẻ kinh miệt nhìn Minh đạo Tôn Ánh mắt khinh miệt này khiến Minh Đạo Tôn nắm chặt bàn tay Minh Đạo cùng bổn Tôn về Hoàng Cung Đúng lúc này thì tiên Hoàng phía dưới thần sắc không còn âm trầm nữa Bình tĩnh mở miệng, nói xong ánh mắt liền lộ vẻ tán thưởng nhìn Vương Lâm Tốt tiên tộc chúng ta hôm nay lại có thêm một cường giả Vương lâm bổn hoàng đối với ngươi có chút hiểu lầm, đợi sau khi về tới hoàng thành lập tức sẽ hạ chỉ tuyên cáo thiên hạ, mà ước định năm đó của ta với người bổn tôn yêu cầu ngươi tới hoàng thành. Hôm nay đã qua nhiều năm thấy ngươi trở thành dược thiên tôn, việc này ở nơi đây ta liền gộp làm một. Dược thiên tôn mới xuất hiện đều được hoàng tộc sắc phong, đây là một ngày lễ lớn, ngươi tới hoàng tộc bổn hoàng sẽ tự mình tiến hành. Tiên Hoàng mỉm cười giống như không chút tức giận, bề ngoài giống như gió xuân, khiến cho đám tu sĩ bốn phía nhìn thấy giống như bị ảnh hưởng tâm thần, đồng loạt ôm quyền vai một cái, làm phiền Tiên Hoàng rồi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, không sao. Minh Đạo còn không đi. Tiên Hoàng vừa mỉm cười, đột nhiên nhìn lên Minh Đạo tôn đang ở trên bầu trời quát khẽ một tiếng. Tâm thần Minh đạo Tôn giống như có sấm sét âm vang, khiến cho hắn chấn động, thần sắc phẫn nộ chợt biến mất, hóa thành vẻ bình tĩnh. Hắn đứng đó nhìn Vương Lâm, trên người trong nháy mắt không còn thấy chút lửa giận. Nhìn thật sâu Vương Lâm một cái, thân thể Minh đạo Tôn liền nhoáng lên, lập tức bay về phía dưới. Vương Lâm nhướng mày, Minh đạo tôn này vừa rồi hoàn toàn áp chế được lửa giận, ngay cả sự kiêu ngạo không thể thừa nhận cũng ném xuống. Do đó khi người này trở về lấy đạo đặc thù, của hắn rất có thể sẽ có đột phá. Vương Lâm có thể không thèm để ý Minh đạo tôn trong cơn thịnh nộ, nhưng loại trầm mặc đột ngột sau cơn thịnh nộ của đối phương lại khiến Vương Lâm cảm thấy một tia nguy hiểm. Sao lại không xông tới nữa? Vương Lâm không thay đổi sắc mặt, lời nói thốt lên lạnh như băng. Tiên Hoàng nghe hắn nói vậy, lông mày âm thầm nhíu lại. Minh Đạo Tôn coi như không nghe thấy, không quay đầu lại mà đi về hướng Tiên Hoàng. Hóa ra đây là Minh Đạo Tôn thật khiến người ta thất vọng, ngay cả chút súng khí xông lên tầng thứ 17 cũng không có sao. Vương Lâm thấy Minh Đạo Tôn ngay cả đầu cũng không quay lại. Loại biến hóa dược dị này khiến hắn mơ hồ cảm nhận được Người này có thể trở thành đệ nhất nhân trong dược thiên tôn có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên Nhưng càng là vậy hắn lại càng muốn hủy tâm niệm của đối phương ở nơi này Vương Lâm, ngươi có ý gì? Hai mắt tiên hoàng lộ ra uy áp nhìn Vương Lâm Bước chân minh Đạo tôn xứng lại trầm mặt một lúc liền giống như nhắm mắt do dự Nhưng sau một nhịp thở, hắn lại bình tĩnh lại, không nói một lời mà tới gần tiên hoàng. Chỉ là muốn hắn xông lên tầng thứ 17 một chút, sau khi thất bại sẽ cho hắn rời đi. Vương Lâm mỉm cười, tiếng cười rơi vào trong tai minh đạo tôn khiến đáy lòng đối phương đau đớn. Những lời này hắn vừa rồi từng nói với Vương Lâm. hô hấp hơi rồn rập. Lần này bước chân của Minh Đạo Tôn lại xứng lại một lúc giống như có lửa giận đang thiêu đốt trong cơ thể Tự tôn của hắn khiến hắn không thể thừa nhận Nhưng vào lúc này tiên hoàng chợt vung tay bất ngờ hóa thành một cơn gió nhu hòa cuốn Minh Đạo Tôn vào trong chuyện tấm trận cổ xưa kia Quay về hoàng thành đi Minh Đạo Tôn cố ném không quay đầu lại, hai mắt tràn ngập tơ máu Trong cơn gió do tiên hoàng tạo ra, nháy mắt đã vào trong thần thức. Ánh sáng lói lên, giống như truyền tống trần bắt đầu vận chuyển. Hai mắt vương lâm lói lên hàn quang. Hắn tuyệt đối không để đối phương đi như vậy, hầu như trong nháy mắt khi trận pháp vận chuyển, vương lâm đột nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía truyền tống trận cổ sư kia điểm một chỉ. Một chỉ này bất ngờ có 99 đảo hư ảnh biến ảo xa Ngưng tụ lại hình thành một ngón tay khổng lồ Trong tiếng gào thép kinh thiên liền lao thẳng tới truyền tống trận Thần sắc tiên hoàng giận dữ Đang muốn xa tay thì đúng lúc này võ phong đại thiên tôn lại cười ha hà Bước chân tùy ý bước về phía trước một cái Một bước đơn giản này lại khiến tiên hoàng sững lại Hai người đều là Đại Thiên Tôn Trong tích tắc này khí tức đều tập trung lên nhau Nếu hắn hành động thì võ phong nhất định sẽ ra tay Chỉ thấy ngón tay vư ảng khổng lồ kia đã gào thét tới gần truyền tống trận Minh Đạo Tôn trong truyền tống trận ngầm phát đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ Hắn lúc này đứng trong truyền tống trận không thể ra tay Cắn răng một cái, thân thể nhắm lên một cái Bất ngờ bước ra khỏi truyền tống trận Trong tích tắc này, ngón tay khổng lồ ở trước mặt hắn liền tan thành mây khói, giống như một chỉ trào phúng vậy. Cảnh tượng này bất ngờ lại y hệt như lúc trước Minh Đạo Tôn từng thi triển với Vương Lâm. Vương Lâm! Minh Đạo Tôn đi ra khỏi truyền tống trận, ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lửa giận trong thân thể bị áp chế sắp sửa bột phát. Vương Lâm, ngươi thật to gan! Dám cả gan làm trái quy tắc nơi này, ra sai chiến đấu Đừng trách bổn hoàng bắt ngươi Tiên hoàng hiển nhiên không ngờ vương lâm dám ra tay Hả? Ta có đả thương người sao? Hắn bị tổn thương gì à? Nếu không tổn thương thì sao lại gọi là làm trái quy tắc? Vương lâm mỉm cười, dùng chính lời nói của tiên hoàng vừa rồi để phản pháo Tiên Hoàng xứng lại đang muốn nói thì Vương Lâm lại còn nhanh hơn, nhìn về phía Minh Đạo Tôn đang áp chế phẫn nộ, lời nói vang vọng trong thiên địa. Hóa ra ngươi đã chẳng còn cao ngạo bỏ qua Tử Tôn, còn bảo vì sao ngươi vội vàng rời đi không dám sông lên tầng mười Sợ là người đã bỏ qua Tử Tôn, ngay cả niềm tin cũng mất trở thành đồ bị thì chỉ biết nghe lệnh Tiên Hoàng thôi. Bảo ngươi đi thì ngươi không dám không đi, cho nên phải lập tức rời đi. Thôi, tu sĩ như ngươi thì cũng chẳng đáng để ta nhìn tới, cút đi. Vương lâm vung tay áo, vẻ kinh miệt trong mắt không giữ lại chút nào, giống như đao đâm vào tâm thần Minh Đạo Tôn. Thật sự là mất hứng. Câu nói cuối cùng khiến Minh Đạo Tôn không thể nào áp chế được nữa cả người run rẩy, ngửa đầu giống lên thân thể lao vọt lên bầu trời. Vương Lâm, ngươi và ta cùng xông vào tầng 17. Được. Vương Lâm cười kha hà, hầu như đồng thời với Minh Đạo Tôn bước vào đại điện tầng thứ 17. Tiên Hoàng đang muốn ngăn cản nhưng lại bị võ phong cản lại. Liên Đạo Chân, Dự Thiên Tôn tỷ thí, chúng ta không nên can thiệp nữa. Tiên Nghị. Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1964 Để Nhất Nhân Dưới Đại Thiên Tôn Minh đạo Tôn ở bên ngoài chờ ta Chớ để ta còn chưa đi ra ngươi đã một mình rời đi Trong nháy mắt khi hai người tiến vào tầng 17 Vương Lâm trầm rãi mở miệng Những lời này của hắn cực kỳ cay độc, chẳng những chỉ rõ Minh Đạo Tôn nhất định không thể vượt qua tầng này mà cũng phong kín đường lùi của đối phương. Nếu Minh Đạo Tôn sau khi thất bại mà một mình rời đi thì nhất định sẽ bị những lời nói này ảnh hưởng tới Đạo Tâm, khiến cho tu hành về sau sẽ xuất hiện tâm ma. Nhưng nếu hắn thật sự không rời đi mà ở lại chờ đợi thì tuy đạo tâm không có tâm ma nhưng chỉ cần vương lâm sông qua thành công thì sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với hắn Loại đả kích này cũng như cung hết tầm bị bẻ gầy vậy Nói xong những lời này thân ảnh hai người đồng thời biến mất trong đại điện tầng thứ 17 Những lời này thiên tôn nghe không được Dược Thiên Tôn ở rất xa chỉ nghe được mơ hồ Nhưng ba Đại Thiên Tôn ở nơi này lại nghe hoàn toàn rõ ràng Ánh mắt đạo nhất Đại Thiên Tôn xứng lại Giống như lần đầu quen biết Vương Lâm Nhìn tầng Đại Điện thứ 17 trong mây mù Thần sắc lộ vẻ ngưng trọng Vương Lâm ngày tâm cơ thật thâm trầm Còn cả võ phong Đại Thiên Tôn lúc này ánh mắt cũng lói lên Nhìn lên bầu trời khóe miệng lộ nụ cười Xem ra ý định hủy diệt minh đạo tôn của hắn rất kiên định Còn về tiên hoàng thì thần sắc cực kỳ âm trầm, tay áo vung lên Giống như không muốn nhìn cảnh tượng này, xoay người quay đi Thư ảnh trên tu sĩ thiên tôn từ từ tiêu tán, rời khỏi thiên tôn miết này Trong đại điện tại Hoàng Thành Trung Châu giờ phút này truyền ra một tiếng cười lạnh cũng ở Trung Châu trên Đế Sơn cẩu Đế Đại Thiên Tôn đã đứng dậy nhìn về phía phiến lá thu kia thần sắc cực kỳ nghiêm túc hai mắt lấp lánh lộ ra ánh sáng kỳ dị đúng là một nhân vật chẳng những minh ngộ với đạo cực cao mà chiến lực phi phàm lại càng có tâm cơ khó có được tốt tốt người này không phải là gân gà so với Minh Đạo Tôn còn ưu tú hơn nhiều tại Thiên Tôn biết Sau khi Minh Đạo Tôn và Vương Lâm Song vào tầng 17, vừa qua ba nhịp thở thì đột nhiên từ tầng 17, một thân ảnh phun ra huyết vụ ầm bị cuốn ra. Thân ảnh này bị cuốn đi tới mấy trăm trượng mới dừng lại được, đúng là Minh Đạo Tôn mặt khắc y. Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, sau khi dừng lại lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Thân thể nhoáng một cái mới đứng vững được. Hai mắt hắn tan rã, cả người sống như không có chút sinh cơ kinh ngạc nhìn đại điện tầng 17 cách đó mấy trăm trượng, trầm mặc không nói. Hắn thất bại rồi. Hầu như vừa đi vào đã lập tức thất bại trọng thương bị cuốn ra. Vừa cười thảm, hắn không cúi đầu nhìn xuống phía dưới nhưng hắn có thể cảm nhận được từng ánh mắt của đám tu sĩ phía dưới giống như đao đang tạo nên những vết thương chảy máu trên người hắn. Thời gian trôi qua. Nhịp thở thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho tới khi thời gian qua đi gần nửa nén hương. Hai mắt Vu Thần, Minh Đạo Tôn trong thời gian này bị dày vò vô cùng. Hắn không rời đi mà nhìn về phía đại điện tầng 17. Hắn hy vọng là thân ảnh Vương Lâm sẽ bị cuốn ra. Thời gian càng lâu thì hy vọng của hắn càng nhiều, cuối cùng hầu như đã đạt đỉnh điểm trở thành niềm tin duy nhất vào giờ phút này của hắn. Ta không thành công, hắn nhất định không thể thành công, nếu hắn cũng không xông qua thì ta cũng không tính là thua. Bị cảm giác chờ đợi trong hy vọng này dày vò đủ khiến tu sĩ khác sụp đổ. Minh Đạo Tôn giờ phút này tóc tai bù sù, hai mắt tràn ngập tơ máu. Nhìn chằm chằm về phía trước Thời gian lại trôi qua nửa nén hương Một nén hương Rất nhanh đã qua nửa canh giờ Vương Lâm chưa bao giờ ở trong một tầng lâu tới vậy Nhưng lại ở tầng 17 này tới hơn nửa canh giờ Minh Đạo Tôn lúc này tin tưởng Khiến hắn lại thấy được vi vọng Thời gian càng dài chứng tỏ là hắn càng gặp khó khăn lớn Khả năng thông qua càng ít Vương Lâm nhất định không thể thành công, tuyệt đối không thể thành công. Toàn bộ tâm thần của Minh Đạo Tôn lúc này đều ngưng tụ trong hai mắt, nhìn về phía đại điện Ảm. Đảm của tầng 17 Hắn ôm theo vi vọng mong manh, giống như đây là một lá chắn cuối của cuộc sự ca ngạo của hắn. Nếu lá chắn này bị đánh vỡ thì tâm niệm của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ, lâm vào tuyệt vọng khi hoàn toàn bị áp chế. Sẽ không thành công đâu Không thể thành công đâu Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi Ngay cả nhiều tu sĩ thiên tôn Phía dưới cũng kinh ngạc Bắt đầu suy đoán Đạo nhất thiên tôn cũng nhíu mày Nhìn về phía tầng thứ 17 Trong lòng hắn đã có chút chần chừ. Hắn trong thời gian ngắn ngủi Một ngày nổi tâm mấy lần biến hóa Chuyện này vốn không nên xuất hiện ở hắn Nhưng lúc này lại tồn tại Thiên Tôn Niết Tổng tổng có 19 tầng. Hắn xông qua 16 tầng rồi, tầng thứ 17 này hắn dù có thể xông qua hay không thì cũng đủ để nói rõ hắn mạnh mẽ. Mà nếu hắn thực sự xông qua được tầng 17 thì sợ là cửu đế đại thiên Tôn cũng sẽ phải tới đây mà tranh đoạt. Nhân vật như vậy mấy vạn năm khó gặp nhất là Minh đạo Tôn này liên tục bị hắn đả kích, nếu có thể vượt dậy thì còn tốt, nếu không thì đạo tâm bị phế rồi. Võ Phong Đại Thiên Tôn ở một bên tâm thần cũng phức tạp, nhìn về phía đại điện tầng thứ 17, nhưng đối với đạo nhất thì hắn còn tin tưởng hơn một chút. Ta lúc trước đối với hắn có trợ giúp tuy không lớn không nhỏ nhưng lúc hắn bị vạn người chửi mắng ta vẫn giúp đỡ hắn. Đã thi thì với điều kiện ngang nhau nhất định hắn sẽ chọn ta. Đạo nhất kia lúc trước do sự không quyết, với tính cách của hắn như vậy nên chỉ có thể mời chào một ít kẻ yếu mà thôi. Cường giả chân chính có sự kiêu ngạo, nếu không có ăn huệ thì làm sao có thể khuất thân mà đi theo hắn. Nhưng nếu vương lâm này thực sự xông qua được tầng 17 thì sợ là ngay cả ta cũng rất khó mời chào. Nếu không có gì bất ngờ thì sau này hắn hầu như có tám phần sẽ trở thành đại yên tôn Trong cung điện tại Hoàng Thành Trung Châu Lúc này vô cùng yên tĩnh chỉ có một luồng quý ác minh mông tràn ra Dường như mang theo sự tức giận vô tận Trong đại điện tiên Hoàng đang ngồi trên long ỉa Nhìn chầm chầm vào tấm màn hư ảo Thấy minh đạo tôn sắc mặt tái nhợt Hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị Ta năm đó đích xác nên nghe lời của quốc sư ra tay giết chết vương lâm này Nhưng ta lại sợ rằng lấy thân phận đại thiên tôn của ta Dù là bản thân ra tay hay sai người đi giết đều là giết gà bằng dao mổ trâu Chính là ta cho hắn cơ hội trưởng thành Ta vốn tưởng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ta Mặc dù hắn có trưởng thành thế nào thì một khi tới hoàng thành ta có thể tùy ý xóa đi thần trí của hắn, đưa tới chỗ quốc sư. Nhưng lại không thể ngờ rằng hôm nay hắn đã trưởng thành tới mức này, lại càng khiến cho mấy đại thiên tôn chú ý. Hắn thậm chí còn muốn phá hủy minh đạo mà ta phải trả giá lớn mới mời chào được. Tiên Hoàng nhìn hình ảnh trong tấm màn hư ảo kia, vừa thì thào. Khóe miệng lại mỉm cười, hoàn toàn không phù hợp với lời nói của hắn. Hắn nếu xông qua tầng 17 thì nhất định sẽ khiến lão già cửa đế đại thiên quân ghi chú ý, một khi cửa đế mời chào hắn. Tiên Hoàng nhắm hai mắt lại. Thời gian dài như vậy, có lẽ hắn không thể xông qua nổi. Nhưng, ta lại hy vọng hắn có thể xông qua, sau đó hung hăng đả kích minh đạo Tiên hoàng mở hai mắt, nụ cười xuển xị nơi khóe miệng càng đậm. Minh đạo ạ, ngươi cũng đừng khiến bổn hoàng thất vọng đó. Bổn hoàng vì ngươi đã làm rất nhiều rồi, thậm chí để vương lâm ngày trưởng thành tới mức này. Trung châu trên đế sơn, cẩu đế đại thiên tôn ngưng thần nhìn phiến lá thu, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hắn thấy mấy đại thiên tôn khác hình như quên một vấn đề. Hắn nếu xông qua được tầng 17 thì chẳng những khiến thanh danh hắn hiển hách mà quan trọng hơn. Từ mặt này có thể thấy chiến lực của hắn đã trở thành đệ nhất nhân sứ đại thiên tôn trong tiên tộc Dù là đại thiên tôn ra tay hắn cũng có thể chạy thoát. Nhân vật như vậy cần phải trả giá đắt tới mức nào. Ta lại thật sự vi vọng hắn không xông qua tầng 17. Cửu Đế Đại Thiên Tôn trầm ngâm nhìn về phía tấm lá thu, ánh mắt lần đầu tiên lộ vẻ phức tạp. Thiên Tôn Niết này dù là người ở trong hay ngoài nơi này cũng đều nhìn về phía tầm 17, hoặc đầy chờ mong, hoặc không muốn Vương Lâm sông qua. Thời gian lại qua đi một nén nhang. Lâu như vậy mà không có chút dấu hiệu nào khiến cho Minh đạo Tôn sắc mặt không còn tang nhợt nữa mà hiện lên hy vọng nồng đậm. Nhưng ngay khi hy vọng của hắn lên tới đỉnh điểm giống như hồi phục từ đà kích thì cả người hắn run rẩy kịch liệt như bị sét đánh. Bởi hắn nhìn thấy đại điện tầng thứ 17 nọ trong nháy mắt bột phát ra kim quang trói mắt. Kim quang này điên cuồng tỏa ra bao phủ đôi mắt của tất cả mọi người. Trong kim quang này có một thân ảnh mặt bạch y đi ra. Mái tóc của hắn bạc trắng nhưng trong kim quang này lại như biến thành mái tóc bằng hoàng kim. Đi ra khỏi đại điện, hai mắt Vương Lâm cũng không nhìn Minh đạo Tôn một cái, dưới sự chú ý của mọi người đang đứng ngẩn ra nơi đó, toàn bộ hy vọng dâng lên hoàn toàn sụp đổ trong tích tắc này. Hoàn toàn không nhìn tới Hắn không sông lên tầng 18 mà hạ xuống trước mặt võ phong và đảo nhất Đại Thiên Tôn ôm quyền. Sau đó nhìn võ phong Đại Thiên Tôn một cái, lập tức hóa thành một đảo cầu vòng bay về phía truyền tống trận xa xa. Trận pháp lõi sáng, mang theo vương lâm rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua hải tử Thiên Tôn trong đám người trên mặt nở nụ cười, gật đầu với nàng. Hắn... Xông qua tầng 17 rồi Minh đạo tôn thì thảo Phun ra một ngụm máu tươi Máu tươi này và những ngụm máu tươi lúc trước Là do nguyên thần tinh khí biến thành Dù sao nơi này cũng là thiên tôn miết, Không phải là thân thể tới đây Một ngụm máu tươi này khiến nguyên thần khí Giống như tản ra cả người minh đạo tôn Lại một lần nữa mất đi sinh cơ cuối đầu xuống Sự cao ngạo của hắn đã sụp đổ rồi Đạo niệm của hắn đã bị vương lâm vô tình hủy diệt cười thảm rời đi Nhưng giờ phút này đã không còn ai để ý tới minh đạo tôn nữa Tại thiên tôn niết này Sau khi vương lâm rời đi bất ngờ bộc phát ra tiếng kinh hô mà trước nay chưa từng có Để nhất nhân dưới đại thiên tôn, vương lâm Sự thiên tôn hôm nay phong vân biến hóa Vương Lâm này một lần hành động thiên hạ chấn kinh. Từ nay về sau, trên đại địa của tiên tộc chúng ta lại có thêm một tu sĩ chí cường đệ nhất nhân trong vực thiên tôn, cường giả mạnh nhất dưới đại thiên tôn. Hắn thậm chí có thể được xưng là mặt trời thứ 6 trong tương lai của tiên tộc chúng ta, là người có khả năng trở thành đại thiên tôn nhất. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Chương 1965 nhìn thấy chưa Vương Lâm rời đi nhưng Thiên Tôn Niết lại vang lên những tiếng ầm ầm như sóng trào Những chuyện có liên quan tới việc Vương Lâm xông lên Thiên Tôn Niết Khiến mọi người kích bụng và nổi lên những tâm tư bất đồng Nhưng tất cả đều nhớ kỹ cách tên Vương Lâm này Cái tên này đã thay thế Minh Đạo Tôn trở thành tên của đệ nhất nhân sứ Đại Thiên Tôn Bạch phát Dược Thiên Tôn Tất cả mọi chuyện có liên quan tới hồn khải đều bị mọi người im lặng đặt trong lòng Chẳng có ai nhắc tới nữa Mà bọn họ hiểu rõ Dù là bọn họ có hồn khải thì tuyệt đối không thể xung qua tầng thứ 17 Vương Lâm rời đi Thiên Tôn Niết này bất ngờ trào dâng nhiệt khí Khiến rất nhiều tu sĩ sau khi thấy việc này đều xông lên. Đạo nhất Đại Thiên Tôn Nghiên lặng nhìn Vương Lâm rời đi. Hai mắt bừng sáng, thân thể nhoáng một cái liền lập tức rời đi. Hắn muốn lập tức xuất phát đi tìm tới nơi ở của Vương Lâm, dù phải trả giá bao nhiêu cũng mời chào người này về dưới trướng. Võ Phong thầm than một tiếng. Từ sau khi Vương Lâm xông qua tầng 17 hắn đã hiểu rằng mời chào người này so với minh đạo tôn năm đó sẽ còn khó hơn rất nhiều. cũng may ta và hắn đã có thiện duyên, dù không mời chào thành công thì ngày sau quan hệ so với các đại thiên tôn khác cũng tốt hơn rất nhiều. võ phong đại thiên tôn trầm ngâm thân ảnh biến mất. trong hoàng thành tại trung châu truyền ra tiếng ầm vang. chỉ thấy long yểu trong cung điện đã bị tiên hoàng đánh một chưởng tan vỡ bên cạnh hắn, Minh đạo Tôn đang khoanh chân mở mắt ra, đôi mắt vô thần quý bồ không nói. "Minh đạo, ta ban cho ngươi cơ hội tiến vào nơi cảm ngộ của tiên tổ Bế Quan. Lần khuất nhục này có thể rửa sạch hay không đều phải dựa vào bản thân ngươi, Vương Lâm nó nhất định sẽ tới hoàng thành, nếu ngươi giết được hắn thì ngươi sẽ là đệ nhất nhân trong đám dược thiên tôn." Lúc này minh đạo không có do dự như trong dĩ vãng mà yên lặng gật đầu. Trên đế sơn tại Trung Châu, cổ đế đại thiên tôn lúc này đứng dậy thu hồi ánh mắt trên phiến lá thu, một lúc lâu mở bừng đôi mắt, hai mắt lóe sáng. Minh đạo tôn này ta không thể mời chào được, nhưng lần này tiên hoàng cũng từng có hiểm khích với vương lâm, vậy ta muốn xem ai có thể đấu với ta lần này cửu đế đại thiên tôn quay đầu, nhìn thoáng qua hải tử thiên tôn vừa mở mắt, cười hát hà há nói. Hải tử theo vi sư thôi. Vi sư muốn nhận vương lâm này làm đồ đệ. Khiến hắn trở thành sư huyên của ngươi có được không? Hải tử thiên tôn ngẩn ra, lập tức trở nên kinh hỉ Đông châu trong tử dương tôn, hai mắt tu sĩ trung niên ghi bừng sáng, thì thào không ngừng. Tầm 17. Người này lại xông qua được tầng 17 Nhân vật như vậy nhất định bị các đại thiên tôn còn lại tranh đoạt Tiểu tổ tông chúng ta mau đi thôi Các ngươi mau tính ra vị trí của người này, chúng ta đi tìm hắn Hai cô bé bên cạnh hắn chừng mắt, lập tức đứng dậy Ba người hóa thành một cơn gió, chợt biến mất trong thạch thất Nhưng bọn họ vừa biến mất Tham lang đang vui mừng ở phía sau thì bỗng một cánh tay nhỏ bé liền hiện ra túm lấy hắn. À, lại quên mang theo tiểu lang rồi. Tiểu lang ngoan, không ai quên ngươi đâu. Vừa rồi biểu hiện của ngươi không tồi. Đi cùng chúng ta đi. Nước mắt tham lang tuôn rơi. Bị cánh tay nhỏ bé kia túm lấy cố biến mất khỏi thạch thất. Tại Đại Thánh Châu trong đồng phủ vương lâm lựa chọn để bế quan trước khi tới thiên tôn nít thân thể hắn đang ngồi khoanh chân ở đó. Cách đó không xa. Hải Long đã thu nhỏ lại rất nhiều, lười biến nằm đó, Lưu Kim Bưu đang không ngừng di chuyển trên người nó, lúc thì vỗ về êm ái, lúc thì gãi gãi vài cái. Hải Long nó hiếp đôi mắt trông rất thoải mái, thậm chí còn hừ hừ vài tiếng uốn uốn người. Hắc hắc, thế nào thoải mái không? Kim Bưu Đại gia năm đó ở Đồng Phủ dưới đã từng học kỹ thuật đặc biệt này. Đây là một thủ thuật xoa bóp do một tông môn chuyên nuôi dưỡng mảnh thú dùng thời gian rất lâu mới nghiên cứu ra. Mỗi ngày xoa bóp một lần có thể khiến huyết mạch tăng tốc độ lưu thông cũng khiến cho sảng khoái muốn chết đó, nhịn đi, nhịn đi. Không nên cử động còn chưa hết đâu. Ngươi nếu không nhịn được thì ta sẽ không làm cho ngươi nữa Lưu Kim Bưu đầy đầu mồ hôi nhưng không hề cảm thấy mệt Sau khi làm tới mở canh giờ mới thở hồn hen nằm sang một bên Con bà nó mệt chết lão tử rồi Đại gia Hải Long ta làm cho ngươi xong rồi tới phiên ngươi đó Lưu Kim Bưu nhìn Hải Long một cái Ta thật sự là Hải Long Lần trước không phải đã nói rồi sao Ta từ một địa phương cố xưa học được một loại thần thông Giờ mới biến thành người được đó Hải Long kia do sự nhìn Lưu Kim Bưu vài lần Thân thể xoay một cái Hình như không tình nguyện lắm Thấy vẻ mặt của Hải Long Lưu Kim Bưu lập tức mở to hai mắt Lộ vẻ tức giận Này, ngươi không nói lý à? Ta nói cho ngươi biết Ngươi nếu không tới hầu hạ Kim Bưu đại gia thì từ nay về sau ta không xoa bóp cho ngươi nữa. Đây là hai bên cùng có lợi, ngươi đã biết chưa? Ta nói cho ngươi biết bên cạnh chủ nhân còn có một người tên là Hứa Lập Quốc. Người này đặc biệt âm hiểm, rất thích phá hoại. Ngươi nếu không hợp tác thì sau này khi hắn tới ngươi phải cẩn thận rồi đó. Ánh mắt Lưu Kim Bưu lộ vẻ kiên kỷ. Nhìn Hải Long thấp giọng nói Hải Long nọ trần trừ cả nửa ngày Thần sắc lộ vẻ phấn nộ Giống như mấy ngày này nó đã bị lưu kim bưu Không biết dùng phương pháp gì tẩy não Luôn nghĩ Hứa Lập Quốc là một tên rất kinh khủng Chuyên thích bắt nạt Hải Long Giống như rất không thích cái tên Hứa Lập Quốc chưa từng gặp này Một lúc lâu sau nó mới mở rộng miệng ra Hướng về phía Lưu Kim Bưu phun ra một ngụm nguyên thần khí. Luồng nguyên thần khí này vô cùng nồng đậm. Sau khi phun lên người Lưu Kim Bưu liền bị hắn hấp thu. Trong ánh mắt Lưu Kim Bưu hiện lên vẻ hưng phấn, sau khi hấp thu liền vội vàng thổ nạp. Hừ hừ, Lưu Kim Bưu ta đúng là lợi hại. Hải long này ngốc nghích dễ lừa, con nó trợ giúp thì tu vi ta sẽ gia tăng rất nhanh hơn nữa ta và nó đồng khí tương liên, từ từ khiến nó cam tức tiểu hứa tử kia. Đợi tới lúc hắn xuất hiện thì không cần ta thu thập, con hải long này sẽ khiến hắn đẹp mặt. Ha ha, tiểu hứa tử, ngươi đợi đó. Trong lúc Lưu Kim Bưu này đang đắc ý thì Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt lóe sáng, sau khi nhìn thấy Lưu Kim Bưu và Hải Long liền hơi sững sốt một chút. Những mày Vương Lâm thấy Hải Long có vẻ tình nguyện cũng không để ý nữa Một lúc lâu sau, Hải Long phun hết Lười biếng nằm dài ra Đợi tới khi Lưu Kim Bưu kết thúc thổ nạp Hoàn toàn hấp thu xong nguyên thần khí của Hải Long Thì Vương Lâm mới đứng lên, liếc mắt nhìn Lưu Kim Bưu một cái Đừng làm loạn nữa, phải đi rồi Lưu Kim Bưu bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua Giống như toàn bộ tâm tư đều bị vương lâm nhìn thấy hết Đôi mắt mở lớn Lộ vẻ xấu hổ vội vàng đứng dậy Chủ nhân tu luyện xong rồi sao Vâng vâng người nói chúng ta phải đi tới đâu Hay chúng ta đi tìm hứa lập quốc Hải Long đang bỏ dậy nhưng vừa nghe thấy cái tên hứa lập quốc thì lập tức đôi mắt lộ vẻ tức giận trong lòng nhớ kỹ cái tên hứa lập quốc này chuyên môn bắt nạt Hải Long hận tới thấu xương. Có khách sắp tới, sau đó sẽ tới Trung Châu thôi. Còn có thể tìm được hứa lập quốc hay không thì phải xem vào cơ duyên rồi. Vương Lâm vung tay áo lên đem theo Hải Long và Lưu Kim Bưu. Thân thể nhoáng một cách liền ra ngoài đồng phủ Khi xuất hiện đã ở trên một đỉnh núi Hắn đứng đó thân thể đón gió Bạch y tung bay ngẩng đầu nhìn bầu trời Người nào sẽ là người đến đầu tiên đây Vương Lâm Thị Thảo Hành động kinh thiên của hắn chính là vì giờ phút này Tạm không nói tới Vương Lâm và Lưu Kim Bưu cùng Hải Long bị Lưu Kim Bưu làm cho âm vết hứa lập quốc. Trong hoàng thành tại Trung Châu xa xa có một người đang mặc y phục màu đỏ, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí cất bước trên được đột nhiên hắt xì một cái. Hoàng thành này hoàng đô của tiên tộc chiếm một phần lớn, xa xa nhìn lại giống như một châu. Thành trì này phàm nhân không thể tạo thành trừ phi vô số người trải qua mấy vạn năm xây dựng có lẽ mới có khả năng hoàn thành Tóa thành này to lớn vô biên vô hạn, hoàn toàn có thể sánh với các châu khác Ở phía đông của thành trì này có một con phố phồn hoa Một thanh niên mặt hoa sam đang đi lại ngênh ngang vẻ mặt đắc chí dẫn theo hơn 10 hộ vệ Mỗi một hộ vệ không ngờ đều là bậc toàn năng bước thứ ba. Thậm chí kinh người hơn là trong đó có một hộ vệ mặc tử bào. Không ngờ đã đạt tới tu vi kim tôn. Đoàn hộ vệ này toàn nam tử, trầm mặn đi phía sau cả đường đi không nói một lời. Bên cạnh thanh niên này còn có hai người. Một trong số đó là một thiếu niên thần sắc cao ngạo mặt thanh sam Tuy nhiên khi đi lại lại hơi bất đồng với người thường, giống như chân có tật vậy Tên còn lại cũng là một thanh niên, mặc y phục màu đỏ Vẻ mặt giống như tiểu nhân đắc chí lúc này liên tục hắt xì bảy tám cái Ô, hứa đại nhân làm sao vậy, chẳng lẽ đêm qua chơi bị gió lạnh thổi vào Dọc đường đi toàn nghe thấy tiếng hát xì của ngươi thôi Giọng nói của thanh niên cao ngạo kia rất chói tai Vì cách đồ không ra trai không ra gái nhà người Hứa ra ra của ngươi tối qua ra ngoài sảng khoái như thế Thế nào muốn đi với ta không Được thôi hôm nay chúng ta cùng nhau đi Đôi mắt thanh niên kia trợn lên trông rất sống hung thần áp sát Ta vô sỉ sao hứa ra ra nhà ngươi chính là vô sỉ như thế đêm nay ngươi phải cẩn thận đó ta sẽ tới phòng ngươi vô sỉ một đêm hắc hắc ngươi phải cẩn thận đó gã thanh niên họ hứa nhìn đối phương từ trên xuống dưới lộ nụ cười râm đắng đừng ầm ý nữa các ngươi ầm y tới hai ngày nay còn chưa yên Tiểu Hồng, ngươi đi đá cửa cho bổn vương cho nhà họ lý này biết bổn vương lợi hại Con bà nó, dám bắt nạt ta Còn cả ngươi nữa, Tiểu Thanh, nhớ rõ nếu thấy không ổn thì lập tức bóp nát ngọt nói cho ca ca ta biết Để ca ca ta tới giáo huấn bọn họ Thanh niên mặc hoa sam hừ một tiếng chỉ về một tòa phủ để nằm như hùng sư ở cách đó không xa Cổng phủ đệ nọ cực kỳ hùng lồ, từ xa nhìn lại tràn ngập một luồng uy áp kiến tâm thần người ta chấn động. Đại môn đóng chặt, không có chút hộ vệ, ở trên cửa có một tấm biển viết hai chữ lớn màu vàng. Lý phủ. Hai chữ này lộ ra một luồng tiền khí kinh thiên tràn ngập trong thiên địa. Được rồi. Thanh niên họ Hứa tinh thần phấn chấn. Giống như thích nhất là làm chuyện cáo mượn oai cùng này Chống tay vào hông đi về phía đại môn nọ hung hăng đá một cái Chỉ nghe bịt một cái cánh cửa này chẳng động đậy chút nào Nhưng thanh niên họ hứa này lại chẳng thèm để ý Giống như sớm đã biết là sẽ như vậy Người của Lý Phủ nghe cho rõ Hứa xa xa nhà các ngươi tới còn không mau mở cửa đón khách Thanh niên mặt hoa sam nghe hắn nói thế lập tức cười ha hà thần sắc hưng phấn quẩn miệng nói với thanh niên mặt thanh y ở bên cạnh nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa phải học theo hắn biết tại sao bổn vương lại coi trọng hứa lập quốc chưa đón khách hai chữ này dùng thật tốt đó tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1966 Đại Thiên Tôn mời chào. Đông Châu. Đại Thánh Châu. Trên một ngọn núi trong châu này, Vương Lâm Yên lặng đứng đó. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, gió thổi qua người hắn nhấc lên góc áo nhưng lại không thể khiến mái tóc bạc của hắn tung bay. Hai mắt hắn sáng như sao trời, lộ vẻ thâm thúy, thân ảnh cao vời vời giống như cây tùng xanh trong gió tràn ngập cảm giác phiêu dật Ngọn núi này không cao, mọc đầy thanh một trong tiếng lá cây ào ào, tiếng gió đức nở tạo thành một bản hợp sướng tuyệt vời. Vương Lâm đứng trên đỉnh núi, thần sắc bình tĩnh, không bởi đã xông qua 17 tầng thiên tôn miết, bởi nguyên nhân sau này sẽ được đại thiên tôn mời chào mà kêu ngạo. Hắn sống như lúc ở trong đồng phủ giới, lắng lặng đứng nhìn bầu trời Cũng không biết đã qua bao lâu, sau lúc hoàng hôn, mặt trời đã lặn về tây Vương Lâm đứng đó, ánh mắt ngưng tụ trên bầu trời Đột nhiên lúc này phong vân biến sắc, tất cả bạch vân vừa bị bóng tối che phủ lại hiện lên Trên bầu trời màu đen xuất hiện một vầng mặt trời Vầng mặt trời này đột nhiên xuất hiện tỏa ra ánh sáng chói mắt, bất ngờ chiếu sỏi cả màn đêm, khiến cho mặt đất lúc này giống như ban ngày. Từ vầng mặt trời này có sóng nhiệt vô tận khuyết tán ra, giống như ở rất gần vương lâm. Từ trong vầng mặt trời này chậm rãi có một thân ảnh bước ra. Thân ảnh này mặt đạo bào, mái tóc đen nhánh thoạt nhìn trông giống một thanh niên tướng mạo khá anh tuấn chính là đạo nhất thiên tôn, đây là người thứ nhất xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Thân ảnh đạo nhất biến ảo ra thiên địa vạn vật chợt yên tĩnh. Gió ngừng thối cây bất động tất cả đều ngừng lại, thậm chí cả y phục của Vương Hưng cũng trong nháy mắt này mà đọng lại. Giống như lúc này cả thiên địa bị đóng băng vậy thứ duy nhất có thể cử động là đạo nhất đại thiên tôn. hắn từ trong vầng mặt trời bước xa đi tới phía trước vương lâm ngoài mười trượng. cả người lơ lửng tại không trung cúi đầu nhìn về phía vương lâm. ngay lúc ánh mắt hắn ngưng tụ trên người vương lâm đột nhiên bốn phía vương lâm bất ngờ xuất hiện những tiếng xăng sắc. âm thanh này xuất hiện cực kỳ đột ngột làm cho hai mắt đạo nhất đại thiên tôn lóa sáng. Chỉ thấy vư vô bốn phía vương lâm giống như xuất hiện vô số cách the li ti như cả người hắc sau khi bị đóng băng tầng băng bao phủ liền xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Ngay sau lúc này y phục của vương lâm vừa bị đông lại trong không gian không có gió này lại từ từ bay lên. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhất Đại Thiên Tôn. Cảnh tượng này khiến hai mắt đạo nhất Đại Thiên Tôn lập tức hiện lên ánh sáng. Hắn thật không thể ngờ nổi là vương lâm lại có thể trong uy ác khiến vạn vật thiên địa bất động của mình nhanh chóng khôi phục như vậy Phải biết rằng lúc này là chân thân của đạo nhất hắn tới chứ không phải là thân thể thần niệm cũng không phải phân thân đây là bổn tôn của hắn Không hổ là đệ nhất nhân trong dược thiên tôn người xông qua được tầng 17 thiên tôn ít Ngươi có thể khôi phục dưới uy áp của bổn tôn, đủ để xưng là đệ nhất cường giả dưới đại thiên tôn. Vương Lâm đi theo bổn tôn, ta năm đó đã từng hứa hẹn với ngươi, nếu theo ta thì ta không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Đạo nhất đại thiên tôn mỉm cười, sống như quên mất ở thiên tôn niết hắn đã từng có ý định bỏ qua vương lâm. Vương lâm trầm mặt. Hướng về phía đạo nhất đại thiên tôn ôm quyền phái một cái. Đạo nhất đại thiên tôn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh liền giãn ra, ngóng về phía Vương Lâm, hơi trầm ngâm trầm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng bốn phía. Nhưng mỗi một từ giống như hóa thành pháp tắc, khiến cho thiên địa lúc này giống như run rẩy trong lời nói của hắn. Đây là trí bảo do bổn tôn tự mình ngưng luyện. Đạo nhất Đại Thiên Tôn mở miệng, tay phải sơ lên Chỉ thấy bên ngoài ngón trỏ của hắn có một chiếc nhẫn Chiếc nhẫn này phát ra kim quang, từ từ bay ra khỏi ngón tay Bất ngờ mở rộng ra giữa không trung hóa thành một quần sáng chừng ba trượng Chiếc nhẫn này là bổn tông dùng tài liệu từ thái cổ thần cảnh Hao phí hơn 10 vạn năm mới ngưng luyện thành hình dáng của nó là do bổn tôn dùng tín thuật bắt trước pháp bảo của tiên tổ năm xưa biến ảo ra uy lực dù là ta muốn phá vỡ cũng rất vất vả vương lâm nhìn quần sáng ba trưởng kia hai mắt lóe sáng chiếc nhẫn này cực kỳ bất phàm ánh mắt vương lâm nhìn lại không thể nhìn thấu sống như nó tồn tại nhưng lại không thuộc về thiên địa này mà là vật hư ảo bên trong truyền tới từng luồng uy áp Khiến cho Vương Lâm có ảnh giác như phải đối mặt với Đại Thiên Tôn vậy Nhận thấy ánh sáng trong mắt Vương Lâm, tay trái đạo nhất Đại Thiên Tôn vung lên Lập tức liền có một đoạn trúc xanh xuất hiện trên bàn tay hắn Màu sắc của đoạn trúc này tuyệt đẹp Sau khi xuất hiện lại tràn ngập mùi thơm ngát Đoạn trúc này là thiên địa chí bảo Ngươi dung nhập vào trong cơ thể có thể khiến bổn nguyên tiến hóa, đồng thời bên trong còn ủng chứa cả đạo của bổn tôn, đạo của bổn tôn nếu ngươi có thể minh ngộ ra thì dù không có cơ duyên thành đại thiên tôn cũng có thể khiến ngươi đạt tới gần đại thiên tôn vô hạn. Trong nháy mắt khi đoạn trúc này xuất hiện, hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên trở nên ngưng trọng hắn gần như trong tích tắc khi người thấy hương thơm của đoạn trúc bổn nguyên trong cơ thể điện chấn động sống như có tăng trưởng có thể thấy được vật này trợ giúp cho bổn nguyên mạnh hơn tất cả những vật khác nếu có thể sung hợp vật này thì lợi ích vương lâm đạt được vô cùng lớn lao đạo nhất đại thiên tôn vẫn luôn chú ý tới sắc mặt vương lâm trên mặt lộ nụ cười Hắn hiểu rõ Vương Lâm cảm thấy người này thích chính là những pháp bảo ngoại vật. Những vật này đối với hắn có lực hấp dẫn cường đại, cho nên lần này tới đây đã quyết định dùng pháp bảo động lòng ngươi. Uống hồ hai trí bảo này đối với hắn mà nói có thể có, có thể không. Nếu có thể dùng thứ này đối lấy sự phục tùng của Vương Lâm thì cực kỳ có lời. Nhưng hắn cũng biết Vương Lâm không phải tu sĩ tầm thường. Không có khả năng chỉ có mình tới mời chào. do vậy nếu không đưa ra bảo vật chính thức sợ rằng rất khó so bì với các Đại Thiên Tôn sắp tới. Ngoài hai loại bảo vật này ra còn có một vật. Đạo nhất Đại Thiên Tôn đang nói tới đây trong lòng cũng đau xót. Vật này có thể nói là trí bảo chính thức, dù là hắn lúc này cũng còn chưa hiểu thấu hoàn toàn. Tay áo hắn vung lên, bất ngờ có một sòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Trong dòng xoáy này có một đầu lâu nhỏ bằng nắm tay chậm rãi bay ra. Đầu lâu này tràn ngập u quang, vừa xuất hiện liền có tử khí kinh thiên ầm ầm quét tán ra. Tử khí này quét ngang thiên địa, bất ngờ khiến không gian bị đảo nhất ngưng động tan vỡ. Vạn vật trong thiên địa đồng thời khôi phục hành động, lại bị tử khí này lây nhiễm. Cái đầu lâu này thoạt nhìn không giống như người trưởng thành mà ngược lại lại là một cái đầu lâu của trẻ con. Vật này cũng không phải là từ thái cổ thần cảnh, rất lâu trước đây ta rời khỏi Tinh Cương Đại Lục, đi về thiên ngoại tìm thấy ở trong mặt đất một đống đổ nát. Sau khi ta lấy đi vật này, mặt đất trôi nổi đó cũng tan thành mây khói. Trong vật này ẩn chứa một tia lực lượng mà ta không rõ. Nhưng ta mơ hồ cảm thấy nếu có thể hấp thu thì có lẽ có thể đột phá cực hạ đại thiên tôn trở thành tồn tại giống như tiên tổ. Ta và nó có lẽ cũng chỉ có xuyên có được, nhưng lại không có xuyên minh ngộ. Đã ở trong tay ta rất lâu. Nếu ngươi theo ta thì ta sẽ tặng cho ngươi vật này. Ánh mắt đạo nhất đại thiên tôn lộ vẻ quyết đoán. Vì mời chào vương lâm hắn đúng là đã trả giá đắt. Vương Lâm nhìn cách đầu lâu giống như của trẻ con này Đầu lâu này hắn không nhìn thấu nhưng lại có cảm giác không nói lên lời Giống như vật này khiến hắn cảm thấy quen thuộc Giống như bị quên trong linh hồn Nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi là đã gặp ở đâu Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ đắn đo Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói đa tạ đạo nhất đại thiên tôn nhưng việc này ta còn muốn suy nghĩ đạo nhất đại thiên tôn khẽ nhíu mày nhìn vương lâm chậm rãi gật đầu cũng được lấy tu vi của ngươi thì ngoài bổn tôn mời chào ra nhất định còn có đại thiên tôn khác suy nghĩ nhiều một chút cũng là bình thường ngay lúc đạo nhất đại thiên tôn đang nói thì đột nhiên thiên địa bị tử khí bao phủ này truyền ra một tiếng gầm nhẹ Tiếng gầm này như sấm ầm ầm kinh thiên Chỉ thấy tử khí bốn phía này chợt quay cuồng lên Trên bầu trời, sóng gợn lan ra, một người xuất hiện Thân thể người này cao lớn, đầu chọc lóc Mặc một bộ y phục bằng vải thô bước một bước về phía trước Bước chân hắn hạ xuống liền khiến tiếng ầm vang lan ra Giống như tất cả lực lượng phía trước hắn đều không thể khiến hắn dừng lại vậy bước tới bảy bước, thiên địa giống như sụp đổ, vạn vật né tránh, tử khí kia cũng bị cuốn đi, không thể ngăn trở chút nào ngoài thân thể hắn. Đại hán chọc đầu này giống như một chiến tiên cực kỳ bá đạo, ầm ầm tiến về phía trước. Sau bảy bước, hắn bất ngờ tới bên cạnh Vương Lâm, vị trí của hắn và đạo nhất Đại Thiên Tôn bất đồng, cũng đứng trên đỉnh núi giống như Vương Lâm. Ra mắt võ phong Đại Thiên Tôn ở thiên tôn niết võ phong đại thiên tôn tương trợ vương bố huy tạc trong lòng vương lâm hai tay ôm quyền hướng về phía đại hán đầu chọc phái một cái võ phong đại thiên tôn cười ha hà tiếng cười như sấm chấn động cả thiên không không sao ta vốn không ra tiên hoàng nói thẳng mà thôi người này bất đồng với đạo nhất đại thiên tôn Đạo nhất mở miệng ngậm miệng là bổn tôn Nhưng võ phong đại thiên tôn lại khiến người ta cảm thấy rất hào sảng. Mục đích ta tới nơi này ngươi nhất định đoán được Trước tiên không nói tới điều kiện Ta có một bầu rượu ngon ở đây Ngày thường cũng không mời người ngoài Ngươi muốn uống không Võ phong đại thiên tôn phất tay phải lên Trong tay liền xuất hiện một hộ lô màu xanh Mỉm cười nhìn về phía vương lâm Vương Lâm mỉm cười, tay phải chụp vào hư không một cái. Hổ lô kia lập tức bay về phía hắn, bị hắn cầm trong tay, đưa lên mép uống một ngụm lớn. Được, dù là ngươi có theo ta hay không, Bắc xuyên ở Bắc Châu ngươi lúc nào cũng thể tới. Võ Phong Đại Thiên Tôn nhìn Vương Lâm cười nói. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đạo Nhất Đại Thiên Tôn một cái. Đạo Nhất. Mời chào sự thiên tôn nếu có nhiều hơn một đại thiên tôn coi trọng thì tự có ước định chỉ có một lần cơ hội nói ra điều kiện. Điều kiện của ngươi đã nói hết chưa? Ánh mắt hắn đào qua ba bảo vật về phần chiếc nhẫn và đoạn trúc hắn trực tiếp không để ý chỉ khi nhìn cách đầu lâu mới hơi có vẻ xứng lại. Chỉ là những thứ này sao? Ngươi nếu chỉ đưa ra những thứ này thì ta an tâm rồi. Võ Phong vừa nói vừa nhìn về phía Đạo Nhất. Vương Lâm nghe thấy nội tâm chấn động. Chuyện liên quan tới nhiều đại thiên tôn mời chào vốn không nhiều lắm, lời nói này của Võ Phong chỉ ra có lẽ có dụng ý bên trong đối với Đạo Nhất. Hắn muốn giúp ta sao? Vương Lâm nhìn Võ Phong một cái. Tiên Nghị. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1967 Tiểu Vương Lâm Đạo nhất Đại Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng Với tâm trí của hắn hiển nhiên nhìn ra hàm ý ẩn sâu trong lời nói của Võ Phong Nhưng giờ phút này nếu vì thế mà bỏ qua thì cũng hơi không muốn Tới sớm rồi Đúng ra phải tới muộn hơn mới đúng Đợi những người khác đưa ra điều kiện rồi ra có thể tiến hành phán đoán. Ôi! Đạo nhất đại thiên tôn sở dĩ chạy tới đầu tiên bởi hắn muốn mình là mời chào vương lâm đầu tiên. Mà hắn cảm thấy những vật đối phương để ý mình đã phán đoán cực chuẩn, sớm đưa ra có thể chấn nhiếp những người khác. Nhưng lại không ngờ được võ phong lại nói ra những lời này. Đương nhiên còn chưa hết vật phẩm cuối cùng của bổn tôn còn chưa đưa ra ánh mắt đạo nhất lộ vẻ quyết đoán tay phải sơn lên nắm chặt thành quyền trong nháy mắt này y phục toàn thân hắn lập tức bị cuốn động trong nháy mắt liền bình tĩnh lại đạo nhất chậm rãi mở nắm tay ra bên trong bất ngờ xuất hiện một khối thủy tinh nhiều màu trôi nổi trong đó vương lâm Vật này là do đạo niệm của bổn tôn biến thành, ngươi dung nhập vào thân thể, nếu ngươi tử vong thì bổn tôn sẽ bị thương. Mà nếu ta bị thương thì ngươi lại không sao. Vật này chỉ có tác dụng đơn phương trên người bổn tôn. Có nó, ai dám đồng vào ngươi chính là địch với đạo nhất ta. Trong lòng đạo nhất đại thiên tôn cực kỳ đau đớn. Vật này là giới hạn của hắn rồi. Hắn vốn định nếu có thể không xuất ra vật này thì tốt nhưng lại bị lời nói của Võ Phong khiến không thể không đưa ra vật quan trọng nhất. Vật này vừa đưa ra, đôi mắt Võ Phong lập tức lộ vẻ ngưng trọng, liếc nhìn đạo nhất một cách lại nhìn về phía vương lâm. Đại Thiên Tôn rất ít khi đưa ra đạo tinh này. Có vật này ngươi có thể an toàn, nhưng ta khuyên ngươi nên chờ cổ đế Đại Thiên Tôn một chút. Võ Phong, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình mời chào vô vọng, đơn giản giả bộ làm người tốt, lấy việc này mà kết thiện duyên sao? Đạo Nhất Đại Thiên tôn khẽ quát một tiếng. Thế thì đã sao? Võ Phong Đại Thiên tôn cười nói, hắn đúng là có tâm tư này. Hắn đã suy nghĩ qua, nếu Vương Lâm này đồng ý theo mình thì nhất định sẽ hậu bãi đối phương. Dù không theo thì coi như là kết thiện duyên, một tên chết hai con chim, hai bên đều có lợi. Vậy không biết võ phong ngươi có thể đưa ra thứ gì. Đạo nhất rất bực mình nhưng hắn với võ phong có địa vị giống nhau. Nếu đối phương đã quyết định như vậy thì bản thân quả thực cũng không nên nói nhiều. Lợi ích ta đưa ra không nhiều. Trong thái cổ thần cảnh ta cũng không có cơ duyên cho ngươi. Thần sắc võ phong rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía vương lâm trong suốt, rất chân thành. Nhưng nếu ngươi theo ta thì ngươi không phải là người dưới chương ta mà ta thay mặt sư tôn nhận ngươi làm đệ tử cho ngươi là sư đệ của ta, tu vi của ta và ngươi bất đủ nhưng địa vị lại giống nhau. Những gì ta có ngươi đều có, đây là điều kiện duy nhất ta có thể đưa ra. Võ phong đại thiên tôn nhìn vương lâm. Hắn cực kỳ coi trọng người này. Người này có tỷ lệ rất cao trở thành đại thiên tôn. Người như vậy đủ để hắn đưa ra hứa hẹn này. Lời nói của võ phong khiến đạo nhất thiên tôn sườn sốt trở nên trầm mặc. Điều kiện như vậy đích xác so với những pháp bảo của hắn nặng hơn nhiều. Võ phong này chỉ là một mãng phu. Người này tuy rằng cực kỳ ưu tú nhưng còn lâu mới có giá trị lớn như vậy. đạo tinh của ta đã là cực hạn đối với Đại Thiên Tôn rồi. Nhưng hắn không ngờ lại đánh cuộc một lần, lấy cái giá lớn này để đánh cuộc người này có thể trở thành Đại Thiên Tôn. Địa vị ngang hàng, thay mặt sư tôn thu đồ đệ. Loại điều kiện này nếu năm đó hắn đưa ra cho Minh Đạo Tôn thì sợ rằng Minh Đạo Tôn cũng sẽ cực kỳ động tâm, rất có khả năng không theo tiên hoàng mà trở thành sư đệ của Võ Phong. Vương Lâm này một khi đáp ứng thì lợi ích cực nhiều. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn không ngờ võ phong lại nói ra những lời này, thần sắc chân thành tới vậy, hiển nhiên là những lời này không phải thuận miệng nói ra mà đã trải qua suy tư rất nhiều. Lời ta nói tuyệt không phải là giả dối, có thể dùng huyết mạch để thề. Võ phong nhìn vương lâm, nói từng chữ một. Võ phong này điên rồi. Đạo nhất đứng bên cạnh thần sắc âm trầm hơn, mơ hồ lộ vẻ không thể tin nổi thần sắc vương lâm hơi phức tạp nhìn võ phong trở nên trầm mặc nếu hắn thật sự có ý định ở lại dài lâu tại tiên tộc thì những lời nói của võ phong sẽ là lựa chọn tốt nhất của hắn nhưng đa tạ võ phong đại thiên tôn ưu ái việc này vương mẫu muốn suy nghĩ thêm một chút vương lâm thầm than hướng về phía võ phong ôm quyền không có vấn đề gì cửu đế đại thiên tôn là người mạnh nhất trong chúng ta điều kiện của hắn cho ngươi có lẽ sẽ rất tốt võ phong thanh nhẹ nhìn vương lâm một cái rồi mỉm cười nói hắn tới rồi ngay lúc võ phong nói xong thì trên bầu trời xuất hiện một vùng sóng gợn trong sóng gợn này có hai thân ảnh đi ra chính là hải tử thiên tôn và sư tôn của nàng vương lâm Giọng nói của Hải tử Thiên Tôn lộ vẻ sung sướng Sau khi hiện thân liền tiến tới bên cạnh Vương Lâm Cái tên này mất tích lâu như vậy Vừa xuất hiện liền tới Thiên Tôn miết Không ngờ sông tới tầng 17 Hải tử Thiên Tôn nhìn Vương Lâm Ánh mắt không chút che giấu vẻ vui sướng May mắn mà thôi Khoảng cách giữa Hải tử Thiên Tôn và Vương Lâm rất gần Một làn hương mơ hồ truyền tới Vương Lâm không lui lại phía sau mà đứng im ở đó. Hắn còn nhớ rõ trong thiên tôn niết. Lúc mình bị cả vạn người chỉ trích thì hải tử thiên tôn đã đứng ra bên vực hắn. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ngươi còn nhớ rõ ta mời ngươi tới đế sơn cùng ta đi ngắm lá thu không? Hải tử thiên tôn nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói. Vương Lâm do dự một chút trong lòng thầm than. Nhìn nữ tử tuyệt Mỹ trước mặt này, ta sẽ tới. Không phải là bây giờ sao? Hải tử thiên tôn cắn môi, vương lâm trầm mặt. Lấy tuổi tác và sự từng trải của hắn sao lại không nhận ra hàm ý trong lời nói của hải tử thiên tôn chứ? Tình cảm của nữ tử tuyệt Mỹ này đối với hắn không có tình nhưng hiển nhiên đã có hảo cảm hào cảm như vậy có lẽ cuối cùng sẽ biến thành một loại tình cảm. Chẳng qua chuyện như vậy vương lâm không thể tùy ý để xảy ra. Hắn không muốn làm đối phương đau lòng giống như với mấy nữ tử trong đồng phủ cuối cùng trong lòng không vui vẻ nổi. Vương lâm trầm mặt khiến cho nội tâm hải tử thiên tôn than nhẹ nhưng trên mặt nàng vẫn lộ ra nụ cười, tay phải dơ lên vỗ lên người vương lâm. Người đó... Ta chỉ muốn đưa ngươi tới đế sơn thuận tiện giới thiệu cho người vài nữ tử song tu thôi. Hừ, không đi thì thôi, ta đi tìm người khác. Vương Lâm cười khổ. Hải tử, đừng gây chuyện nữa. Cậu đế đại thiên tôn vẫn có sáng vẻ như trước nhưng thần sắc lại nghiêm túc. Trên người hắn không nhìn ra chút uy nghiêm nào của đại thiên tôn, giờ phút này dù nghiêm túc nhưng vẫn tầm thường như trước. Vương Lâm, Lão Phu muốn nhận ngươi là đệ tử. Ngươi có đồng ý không? Cửu đế Đại Thiên Tôn là người cùng thời kỳ với tiên tổ. Hắn nói như vậy không hề tỏ vẻ gì, ngay cả võ phong ở bên cạnh cũng không phải xấu hổ. Ngươi nếu đồng ý thì Lão Phu có thể hứa với ngươi, một khi Thái Cổ Thần Cảnh mở ra thì ta sẽ đưa ngươi vào bên trong toàn lực trợ giúp ngươi trở thành Đại Thiên Tôn. Lời hứa hẹn như vậy trong Đại Thiên Tôn cũng không có mấy người dám nói Cái giá của việc này chỉ có Đại Thiên Tôn mới hiểu được Đó cũng là những lời năm xưa hắn nói với Minh đạo Tôn Nhưng Minh đạo Tôn không biết được tiên hoàng ban cho điều kiện gì Cuối cùng không lựa chọn cửu đế Đại Thiên Tôn Dưới sự trợ giúp của ta Khi Thái Cổ Thần Cảnh mở ra Tỷ lệ ngươi có thể trở thành Đại Thiên Tôn sẽ tăng lên 3 phần Mà nếu ngươi là đệ tử của ta thì dù là tiên hoàng cũng không dám xa tay với ngươi. Dù giữa các ngươi có ăn oán gì thì chỉ cần con lão phu là có thể triệt tiêu hoàn toàn giúp ngươi. Trong đại thiên tôn trừ đông lâm đã chết ra chỉ có song tử đại thiên tôn là có thể so với lão phu. Nhưng song tử sau khi chuyển thế xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hôm nay linh hồn bị phân liệt lúc này trạng thái cực kỳ suy yếu lão phu chính là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi cẩu đế đại thiên tôn trầm rãi nói vương lâm nhìn đạo nhất võ phong và cẩu đế đại thiên tôn đang đứng nơi này ba người này mỗi người đều đưa ra điều kiện trí bảo của đạo nhất võ phong cho ngang hàng cam đoan của cẩu đế nếu hắn có ý định ở lại tiên tộc lâu dài thì lựa chọn cẩu đế là ổn thỏa nhất dù là lựa chọn võ phong cũng có thể khiến hắn hô phong hoán vũ tại tiên tộc duy chỉ có đạo nhất đại thiên tôn là vương lâm tuyệt đối không dễ dàng lựa chọn dù sao hắn cũng biết năm đó sư tôn và đạo nhất đại thiên tôn này từng có tranh chấp mà thiên nhị châu lại so thất thải tiên tôn đoạt được khi hai người này tranh chấp nhưng đạo nhất đại thiên tôn cũng là sự lựa chọn tốt của vương lâm Mấy thứ pháp bảo của người này cũng khiến vương lâm hơi động tâm, chẳng qua về sau nếu tiên hoàng muốn ra tay thì người này có thể không giúp hắn. Việc này khó có thể nói trước. cẩu đế đại thiên tôn thân là đại thiên tôn cường đại nhất tiên tộc. Ở nơi hắn ta cũng không có gì phải lo lắng. Hơn nữa hắn cũng ở Trung Châu, do đó hành trình của ta tới Trung Châu sẽ an toàn hơn rất nhiều vương lâm trầm ngâm hướng về phía cựu đế đại thiên tôn ôm quyền đang muốn mở miệng đột nhiên lúc này cựu đế đại thiên tôn xoay phát người ngay sau đó võ phong và đạo nhất cũng đều ngẩng đầu thần sắc ngưng trọng chỉ thấy trên bầu trời có ba đạo cầu rồng gào thét bay tới trong nháy mắt đã tới gần tiểu vương lâm à đúng là ngươi rồi một chàng cười vui sướng từ trên bầu trời truyền xuống Chỉ thấy trong ba đạo cầu vòng kia chính là song Tử Đại Thiên Tôn và Cô Nhai Thiên Tôn Trong tiếng cười, cô bé tên là Hoa Hoa nhoáng một cái xuất hiện bên cạnh Vương Lâm Vỗ hai tay đi vòng quanh người hắn Tiểu Vương Lâm, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu Vương Lâm, ngươi còn nhớ hắn không? Cô bé tên hàm hàm đứng bên cạnh trong tay cầm một tu sĩ, ném hắn về phía trước Vương lâm nhìn tô Sí vẻ mặt như trái mướp đắng vừa bị hàm hàm buông tay ra Tham lang, ấy Vương đảo hiếu, lâu lắm không gặp Tham lang vừa nói, đôi mắt như ơn ướp Được rồi, đầu chọc, mặt xà cả lão già xấu xí kia Các người đi đi thôi Tiểu vương lâm này là người của chúng ta rồi Cô bé tên Hoa Hoa chống tay trái vào hông, tay phải xơ lên tất sọng kẻ cả nói: "Đúng, hắn là của chúng ta rồi. Nếu ai dám không nghe lời thì, hừ hừ, ta đánh kẻ đó." Cô bé tên Hàm Hàm tỏ vẻ sắp đánh người, đôi tay xơ cao lên vung vẩy. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Vương Lâm sửng sốt. Cô nhai thiên tôn kia giờ phút này lui lại phía sau vài bước cười khổ nhìn lại. Với tu vi của hắn căn bản là không thể nói gì, chỉ có thể nhìn hai tiểu tổ tung ra tay. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1968 giả, giả đó. Đối mặt với hai cô bé này, Đạo Nhất lập tức nhíu mày. Thần sắc võ phong ngưng trọng. Hắn nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương, giống như đã biết Vương Lâm từ rất sớm còn mang tới một tu sĩ mà Vương Lâm quen thuộc. Cậu đế cười khổ, nhìn hai cô bé này đơn giản không để ý tới mà nói với Vương Lâm. Vương Lâm nói cho Lão Phu nghe lựa chọn của ngươi đi. À à, lão già xấu, ngươi không nghe lời. Lão già xấu, ta nhớ rõ lúc đầu ngươi đánh không lại chúng ta. Hai cô bé này thấy cậu đế Đại Thiên Tôn nói vậy liền trợn trừng mắt. Song tử, các ngươi sau khi chuyển thế linh hồn bị phân chia, hôm nay còn tính là gì chứ? Người này xông qua 17 tầng, lúc này chúng ta ở đây hiển nhiên là nói điều kiện để cho hắn lựa chọn, ngươi. Cửu đế đại thiên tôn cao mày nhưng chưa đợi hắn nói xong thì hai cô bé đã đồng loạt nhảy tới. Hàm hàm, chúng ta đánh bọn họ. Cô bé tên Hoa Hoa tức giận mở miệng. Chỉ thấy thân ảnh hai người giống như chồng lên nhau trong hư không. Một luồng khí tức kinh thiên ầm ầm bộc phát ra. Hai cô bé này đồng thời sơ hai tay trước người liền lập tức có một vòng tròn hiện ra. Kim quang minh mông từ đó khuyết tán ra, giống như một mặt trời màu vàng kim. Ánh mặt trời này trong phút chốc thay thế tất cả ánh sáng nơi này cũng bao phủ tân ảnh của mấy đại thiên tôn vào bên trong, không còn nhìn thấy rõ nữa. Những tiếng ấm vang từ bên trong vần sáng truyền ra. Chỉ thấy đạo nhất Đại Thiên Tôn là người đầu tiên bị cuốn ra, thần sắc lộ vẻ phấn bộ nhưng không quay đầu lại mà hóa thành một đạo tàu vòng bay về phía xa xa. Người thứ hai bay ra là Võ Phong Đại Thiên Tôn. Hắn cười khổ thân thể lói lên kim quang, lui lại phía sau thở dài một tiếng liền biến mất. Rõ là hai đứa bé vô pháp vô thiên lại triển khai lực lượng cẩu dương trên đại lục của tiên tộc Được. Nếu muốn đánh thật, ôi Người thứ ba bay ra là cửa đế đại thiên tôn Hắn cau mày, sau khi rời khỏi kim quang Tay áo liền vung lên Lập tức kim quang trong thiên địa tan thành mây khói Vương lâm, lão phu ở đế sơn chờ ngươi Nói xong câu này, cửa đế đại thiên tôn giống như hơi bất đắc dĩ Tay phải chụp vào hư không một cái Lập tức mang hải tử thiên tôn biến mất trong thiên địa Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt Hầu như chỉ chớp mắt một cái Ba đại thiên tôn đã bị hành động điên cuồng của song Từ đại thiên tôn khiến cho không thể không rút lui Cho tới khi Kim Quang tiêu tán Hai cô bé vẻ mặt đắc ý hiện ra giữa không trung. Song tiểu cô nhai Chúng ta có lợi hại hay không? Ba người bọn họ không dám sử dụng lực lượng của cửu dương Chúng ta lại chẳng sợ Sớm biết bọn họ không dám liều mạng rồi Hù dọa là chạy thôi Tu sĩ cô nhai ghia vội vàng bước lên Liên tục than thở Song tử đại thiên tôn thần cơ diệu toán Cô nhai bội phục, bội phục mà Hắn thật sự không muốn nói nhiều Giờ phút này hắn mới hiểu vì sao trên đường hắn lo lắng mời chào thất bại thì hai tiểu tổ tông này lại có vẻ bất cần mà nói với hắn các nàng đã có biện pháp. Lúc này hắn đã biết rồi. Phương pháp này giống như vô lại, đuổi hết nhưng người khác đi. Vừa nói hắn vừa xấu hổ nhìn về phía vương lâm, ôm quyền vái hắn một cái. Cô nhai ra mắt bạch phát sự thiên tôn, việc này. Việc này chỉ là hành động bất đắc dĩ. Tiền bối thanh danh hiển hách có thể có rất nhiều lựa chọn. Nhưng song tử đại thiên tôn sống như trẻ con, hồn nhiên thiện lương, nếu tiền bối đồng ý đi theo thì nhất định sẽ có hậu đãi đối với tiền bối. Tất cả yêu cầu của tiền bối phàm là những gì có thể làm được chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn người. Tu sĩ cô nhai vái sâu một cái. Vương lâm trầm mặt. Nhìn thoáng qua tham lang vẻ mặt đang đau khổ ngồi một bên, đôi mắt lộ vẻ trầm tư, không nói gì. Tiểu cô nhai, ngươi nói nhiều với hắn như thế làm gì hả? Tiểu vương lâm, hôm nay không còn đại thiên tôn ở đây nữa rồi, chỉ có chúng ta, ta hỏi ngươi ngươi có đi theo hay không? Cô bé tên hàm hàm dẫu môi, lườm vương lâm một cái. Động tác này khiến cô bé này trông vô cùng đáng yêu. Vương Lâm nhìn lại lại thấy như gặp lại Chu như hồi bé. Tiểu Vương Lâm, ta nói cho ngươi biết nhé, ta đã từng cứu ngươi, ngươi có nhớ hay không, có nhớ hay không? Hừ hừ, ngươi nếu mà vong ăn phụ nghĩa thì ta sẽ đánh ngươi đó. Hoa oa đứng bên cạnh chừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt rất tức giận. Vương Lâm cười khổ, cô nhai phía trước hắn có vẻ hơi xấu hổ. Hắn cũng biết không có sự thiên tôn nào lại bị đại thiên tôn nói cái giọng này mà mời được Những nhân vật như vậy không ai là không được đại thiên tôn ban cho vô số lợi ích Chuyện này Vương tiền bối Cô nhai đang muốn mở miệng giải thích thì lúc này cô bé tên hàm hàm hừ lạnh một tiếng trực tiếp bay lên đứng phía trước vương lâm ngẩng đầu nhìn vương lâm Nhưng vóc dáng nàng quá nhỏ bé Giống như cảm thấy không hợp lý liền bay lên cao hơn Vương Lâm một cách đầu mới đắc ý sơ tay phải trước đôi mắt ngây thơ thấp giọng uy hiếp Tiểu Vương Lâm, ngươi nếu không đồng ý ta sẽ gọi cha ta đánh ngươi Cô nhai nói rồi, cha ta lợi hại lắm Tiên tổ, cổ tổ gì đó cha ta chỉ viết một chữ tử là nhất định phải chết Vương Lâm sườn sốt Giả, giả đó Thân thể cô nhai run lên thầm nghĩ tiểu tổ tôn ơi Lời này không thể nói ra đâu Giờ phút này hắn không còn nghĩ được gì khác Vội vàng truyền âm cho vương lâm Hai đứa bé này Song tử đại thiên tôn này Sau khi chuyển thế có hai phụ thân là phàm nhân Các nàng sau khi mất đi một bộ phận ký ức Lúc còn bé có hỏi ta Ta sợ các nàng buồn nên mới nói lung tung Tiền bối chớ để ý Ôi Hả tiểu cô nhai Ngươi truyền âm cái gì đó Cho ta nghe một chút coi Hoa hoa đứng bên cạnh Lập tức lộ vẻ hứng thú Đang muốn lại nghe Nhưng tu sĩ cô nhai này Truyền âm cực nhanh Hiển nhiên là đã có phòng bị Hừ tiểu cô nhai à Ngươi không nghe lời Lại không cho ta nghe Cha ta cũng rất lợi hại đó Ta để cha ta tới đánh ngươi Thần sắc hoa hoa rất đắc ý tiến tới vỗ đầu tu sĩ cô nhai kia Vương Lâm cười khổ nhìn hai cô bé này than nhẹ một tiếng Hắn đột nhiên cảm thấy so với mấy đại thiên tôn khác Hai cô bé này khiến hắn thấy thật thân thiết Nhất là ánh mắt Vương Lâm lói lên lướt qua tham lang bên cạnh Ta trước đây lại quên mất một vấn đề, với tu vi của sư Tôn Huyền La cũng không thể dẫn người ra khỏi động phủ dưới, chỉ có thể bảo vệ họ chuyển thế mà thôi. Dù là ta sư Tôn cũng phải trả một giá đất mới có thể khiến ta đi ra. Nhưng tham lang này tu vi không cao lại bị song tử đại thiên tôn mang ra khỏi động phủ dưới mà dường như không cần tốn chút sức lực. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua người hai cô bé này. Nhất là cô bé tên gọi hàm hàm kia, bộ dáng đắc ý trông khá đáng yêu. Song tử Đại Thiên Tôn chuyển thế gặp chuyện mà còn có loài thần thông này, nếu các nàng mà không gặp chuyện thì... Nhất định là Đại Thiên Tôn mạnh nhất trong tiên tộc, không biết so với Đông Lâm Đại Thiên Tôn thì như thế nào mà điều quan trọng nhất là ở tử dương tôn của song tử đại thiên tôn hình như có một chỗ tương thông với động phủ giới. này tiểu vương lâm ngươi sao không nói gì hả? ngươi nếu không nói gì thì ta sẽ bảo cha đánh ngươi thật đó hàm hàm tức giận nhìn vương lâm vương lâm lại cười khổ nhìn cô nhai đang xấu hổ gật đầu được rồi ta đồng ý theo song tử đại thiên tôn Vương lâm trả lời như vậy lập tức khiến hàm hàm đứng trước người càng đắc ý hơn. Phải thế chứ? Ngươi nói sớm có phải tốt không? Bỏ đi, không để cha đánh ngươi nữa. Hoa hoa bên cạnh cũng vô cùng cao hứng. Giờ phút này nếu không còn việc gì nữa liền lôi kéo hàm hàm chạy tới bên cạnh tham lang đang lộ vẻ sợ hãi. Tiểu lang biểu hiện của ngươi hôm nay không tốt. Nhưng cũng có thể cho ngươi tiểu hồng hoa, hàm hàm. Ngươi nói cho hắn mấy tiểu hồng hoa. Cho hắn 5 cách đi. Ngươi nói thử xem hoa hoa. 6 cách đi. Ta thấy 6 cái dễ chia đó. Ngươi 3 cái, ta. 3 cái. Cô nhai không để ý tới chuyện tham lang bị hai tiểu tổ tông ngược đãi đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn kinh ngạc nhìn vương lâm. Hình như không tin nổi là Vương Lâm lại đồng ý. Hắn có thể tưởng tượng được trước những điều kiện mà đạo nhất, võ phong và cổ đế Đại Thiên Tôn ban cho Vương Lâm hẳn rất kinh người, đủ để khiến tất cả tu sĩ đồng tâm. Tiền bối, người. Cô nhai đột nhiên không biết nghĩ gì. Chẳng qua ta có một yêu cầu. Ta không thể ở bên cạnh song tử Đại Thiên Tôn lâu được. Ta muốn tới Trung Châu một chuyến. Từ nay về sau, ta muốn chọn một nơi bế quan, không hỏi thế sự. Khi ta đi các ngươi không được ngăn cản. Nếu ta ở Trung Châu có Đại Thiên Tôn ra tay với ta thì các người phải hóa giải giúp ta. Có lẽ thời gian ta ở dưới trứng song từ Đại Thiên Tôn chỉ có mấy năm. Nếu đồng ý thì ta đồng ý. Vương Lâm nhìn thoáng qua hai cô bé đang chơi đùa vỗ lên đầu tham lang ở xa xa. Ánh mắt sau đó rơi lên người cô nhai chậm rãi nói Hóa ra là như vậy Tu sĩ cô nhai quý đầu trầm mặc, Hồi lâu ngẩng đầu lên ánh mắt lộ vẻ kiên định Có thể được Ta đại biểu cho song tử Đại Thiên Tôn hứa với ngươi chuyện này Nhưng ta hy vọng ngươi dù là xuất ngoài sau khi bế quan Dù thời gian có bao lâu thì Không đợi cô nhai Thiên Tôn nói xong Vương Lâm đang hiểu hắn muốn nói gì Năm đại thiên tôn của tiên Tộc, cả đời này ta sẽ không chọn người thứ hai nữa Trong tiên Tộc chỉ có mình song tử đại thiên tôn Vương Lâm nhẹ giọng nói Được Trên mặt cô nhai lộ vẻ kích động Hắn hít sâu một hơi lúc này mới bình tĩnh lại được Việc này như vậy đã vô cùng tốt rồi Dù chỉ là người đi theo trên danh nghĩa nhưng dù sao cũng không quá tệ Dù sao đối phương cũng là đệ nhất nhân trong dự thiên tôn Là cường giả mạnh nhất dưới đại thiên tôn Rất khó để hắn luôn đi theo được Tiện bối như vậy chúng ta quay về tử dương tông trước đi Tiện bối khi nào muốn ra ngoài thì cứ đi Mà tất cả mọi thứ trong tử Dương Tông chúng ta tiền bối đều có thể tùy ý sử dụng kể cả chỗ bế quan của song tử Đại Thiên Tôn trước khi xảy ra chuyện khi chuyến thí. Nếu tiền bối muốn vào đó tham ngộ cũng được. Cô nhai ôn quyền, thần sắc cực kỳ cung kính. Đi thôi. Vương Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng Đông Lâm Tông, giống như cáo biệt lão già cô độc trong năm tháng ở nơi đó. Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huy Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương một âm mưu của Tiên Hoàng thời gian thấm thoát thôi đưa trước mắt đã qua bốn mùa xuân hạ lá thu trên đế sơn rụng dần bông tuyết tung bay. Câu chuyện truyền kỳ trong cả tiên tộc lúc này không những không tiêu tán mà ngược lại lại càng thêm chấn động. Một năm trước trên đại địa của tiên tộc xuất hiện một tu sĩ tóc bạc. Người này ở Thiên Tôn Niết bắt đầu từ tầng 5 liên tiếp xông qua tầng 17, bất ngờ trở thành đệ nhất nhân trong Sự Thiên Tôn. Hắn hoàn toàn thay thế được Minh đạo Tôn trong hồi ức, trở thành đỉnh cao chỉ dưới Đại thiên Tôn. Người này mái tóc bạc trắng nên mới được gọi là bạc phát sự thiên tôn Còn tên của hắn cũng được nhiều thiên tôn truyền ra Người này tên là Vương Lâm Cái tên Vương Lâm này trong một năm này giống như cuồng phong quét tới Không có sự thiên tôn nào không biết Thậm chí nó truyền đi khiến hầu hết các lão tổ kim tôn của các tôn môn đều nghe nói tới Thậm chí trừ lão tổ ra thì ngay cả tông chủ, trưởng lão trong các tông môn này cũng đều biết đến. Tiên tộc xuất hiện vì dược tiên tôn thứ 49, mà người này cũng là dược tiên tôn cực mạnh xông qua tầng thứ 17 tiên tôn niết. Tin đồn có liên quan tới người này trong một năm này cũng tràn ngập cả mặt đất tiên tộc Theo truyền thuyết người này có hồn khải được một sinh linh thiên ngoại tán thành rất cao. Nghe đồn người này có tu vi vô thượng nhưng lại rất khiêm nhường Sau khi xông qua tầng 13 liền không muốn xông tiếp Nhưng lại bị minh đạo tôn khiêu khích dùng lời dĩ nhục Sau khi nổi giận liền liên tục xông lên tới tầng 17 Hoàn toàn đạp minh đạo tôn dưới chân Cũng nghe đồn hải tử thiên tôn quý mến người này Nhưng lại bị hắn lạnh lùng tự tuyệt Còn nghe đồn người này tới từ một tôn môn rất nhỏ ở Đông Châu Tông môn này thậm chí hầu hết tu sĩ chưa từng nghe nói tới. Những tin đồn này không ngừng lan ra khắp tiên tộc. Nhân vật như vậy nhất định được các đại thiên tôn coi trọng, nhất định mời chào. Nhưng người này lại tự tuyệt đạo nhất, đại thiên tôn tự tuyệt cả võ phong đại thiên tôn, cửu đế đại thiên tôn, lựa chọn xong từ đại thiên tôn đã suy hiếu. Việc này vừa truyền ra liền khiến hầu hết những người trong tiên tộc đã nghe qua chuyện Vương Lâm đều cảm thấy khó hiểu. Những lời đồn liên quan tới chuyện này lại một lần nữa bùng lên. Thời gian một năm, nghe nói Vương Lâm ở trong tử Dương Tông Thủy Trung không ra ngoài. Không ít tu sĩ dược thiên tôn cũng không để ý tới khoảng cách xa xôi mà chạy tới tử Dương Tông muốn bái kiến Vương Lâm luận đạo. Nhưng tất cả tu sĩ sau khi bái kiến thần sắc đều kính nể cung kính rời đi. Còn có một số người lưu lại tử Dương Tông, giống như luận đạo với Vương Lâm khiến bọn họ có thu hoạch rất lớn. Tử Dương Tông cũng nhờ có người tên Vương Lâm mà một lần nữa được chú ý tới. Những tin đồn có liên quan tới Vương Lâm trong một năm này cũng bằng nhiều phương pháp mà truyền tới 36 quận của cổ tộc. Dù sao tiên tộc xuất hiện tu sĩ dược thiên tôn thứ 49 cũng được coi trọng cực kỳ, càng không phải nói tới chuyện tu sĩ dược thiên tôn vừa xuất hiện này lại thay thế Minh đạo tôn trở thành người mạnh nhất. 36 quận của cổ tộc, Tam tộc chiếm 12 quận. Khi tin tức liên quan tới Vương Lâm truyền vào đạo cổ nhất tộc, Huyền La đại thiên tôn ở nơi bế quan liền mở bừng đôi mắt Trong mắt hắn có vẻ thở than cũng có sự tự hào. Hắn than thở vì vương lâm có thể đạt được vị trí cao như vậy tại tiên tộc Mà hắn tự hào vì người này chính là do huyện La Đại Thiên Tôn hắn phát hiện ra từ đồng phủ giới giới, nhận làm đệ tử. Hắn hẳn sẽ trở về nhanh thôi. Chuyện có liên quan tới vương lâm. Huyền La Đại Thiên Tôn không nói cho bất cứ kẻ nào, đặc biệt là Hoàng Tôn của đạo cổ nhất tộc. Khi tin tức này truyền vào hoàng cung, Hoàng Tôn đạo cổ đang tiến hành tuyển hậu. Nữ tử từ các phương được đem tới, lần lượt thử dung nhập tàn hồn kia. Nhưng cho tới này tất cả đều thất bại, không hề có người nào thành công. Nhưng hắn không bỏ cuộc mà lại càng tìm kiếm nữ tử có thể dung hợp hồn phách này trong phạm vi lớn hơn Tin tức có liên quan tới vương lâm sau khi bị hoàng tôn của đạo cổ biết được hắn cũng không biết rằng đó là người năm đó mình ven vết cho nên tuy có coi trọng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Loại coi trọng này chính là phát động tất cả lực lượng, sưu tập tư liệu của người này dù sao thì người này cũng rất có khả năng trở thành đại thiên tôn thứ sáu của tiên tộc cổ tộc và tiên tộc vốn chỉ hơn kém một đại thiên tôn nếu không phải trong tam đại tộc có một cổ đạo đại thiên tôn cực siêu nhiên thì sợ rằng lúc này đã bị tiên tộc tiến công rồi cổ đạo đại thiên tôn hàng năm vẫn ở trên cổ phong của cổ tộc tu vi kinh thiên độc địa không thèm là đệ nhất nhân trong cẩu xương của tiên cương đại lục. Dù là Đông Lâm đại thiên tôn của tiên tộc trước kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất là cổ đạo đại thiên tôn này là người duy nhất trong cẩu xương mà thế nhân biết có thể đánh chết đại thiên tôn. Hắn tồn tại qua vô số năm tháng, từ lúc cổ tổ cho tới khi hắn trở thành đại thiên tôn thì cửu đế vẫn chỉ là một tu sĩ kim tôn sau khi cổ tổ và tiên tổ mất tích tiên tộc và cổ tộc nổ ra lần chiến tranh toàn diện thứ hai lúc đó tiên tộc có tám đại thiên tôn cổ tộc chỉ có bốn người nhưng trong lúc trận chiến đó đạt tới đỉnh điểm cả tiên tộc hầu như đã tiến vào một nửa cổ tộc thì cổ đạo đại thiên tôn từ nơi bế quan đi ra, một mình ra mặt chống tiên tộc một người trước vô số tiên nhân trong thiên địa sao chiến với hai đại thiên tôn của tiên tộc Cuối cùng sau khi đánh chết hai đại thiên tôn kia liền bị một đại thiên tôn của tiên tộc đánh lén, nhưng cũng đánh chết hắn. Sau trận chiến này, tên tuổi của cổ đạo đại thiên tôn khiến cả tiên cương đại lục khiếp sợ, bởi vậy trong trận chiến này tiên tộc không thể không rút lui, khiến cho trận chiến này chấm dứt. Từ đó về sau vô số năm bởi vì cổ đạo mãi vẫn không mất đi cho tới này vẫn tồn tại, Lực uy hiếp của hắn vẫn bao phủ cả tiên tộc, khiến bọn họ mặc dù lúc này rõ ràng nhiều hơn một đại thiên tôn nhưng cũng không dám tiến đánh. Thậm chí nghe đồn đông lâm đại thiên tôn của tiên tộc trước kia cũng là sau khi khiêu chiến với cổ đạo mà bị giết chết. Tin tức có liên quan tới Vương Lâm liền chậm rãi truyền ra trong cổ tộc được cổ đạo đại thiên tôn che chở. Cái tên Vương Lâm cũng là lần đầu được người trong cổ tộc nhớ rõ. Thời gian một năm này, Minh đạo Tôn giống như bị mọi người quên hẳn. Tất cả mọi thứ của hắn đều bị Vương Lâm thay thế. Trên đại địa của tiên tộc trong một đáy ao của Hoàng Thành tại Trung Châu, ở một địa cung minh mông, Minh đạo Tôn mặt hắc y khoanh chân ngồi trong một ao nước màu đen. Nước ao không ngừng bốc lên bọt khí, tỏa ra khí tức màu đen. Bao phủ bốn phía. Minh Đạo Tôn trong nước ao thần sắc cực kỳ dữ tợn, giống như vô cùng thống khổ thân thể run rẩy. Nhưng hắn vẫn không rời khỏi ao nước này mà cắn sang kiên trì một thời gian. Vương Lâm Vương Lâm mỗi khi nỗi thống khổ của hắn đạt tới đỉnh điểm không thể thừa nhận thì hắn đều sống lên cái tên này. Tiếng gào của hắn lúc này lại một lần nữa vang vọng trong địa cung. Ngươi cướp đi hết thạch của ta, ta nhất định phải tự mình đoạt lại. Giờ phút này trong tiếng gào thét không ngừng của hắn, nước đen trong ao lại càng sôi trào, hất khi dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn. Ngưng tổ trong huyết mạch của hắn chầm rãi thay đổi Phản cổ đại pháp Thuật này dù là các đời của bổn hoàng có huyết mạch của tiên tổ Cũng không có ai tu luyện thành tông Bổn hoàng năm đó thưa hẹn với ngươi Có thể cho ngươi có được huyết mạch của tiên tổ Một giọng nói lạnh như băng trong tiếng gầm giống Không ngừng tại địa cung liền vang lên Chỉ thấy bên cạnh ao nước có một vùng sóng gần xuất hiện Thân ảnh của tiên hoàng cất bước đi ra. bổn hoàng đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ hoàn thành. Nơi này chính là mấu chốt để từng đời người có huyết mạch tiên hoàng có thể trở thành đại thiên tôn. Ngươi tu hành ở nơi này có thể có được huyết mạch, có thể hoàn thành phản cổ đại pháp hay không phải xem oán hận trong lòng ngươi có đủ hay không. Nếu ngươi có thể kiên trì vậy thì có thể phản cổ. Phản cổ phản cổ vương lâm ta muốn giết ngươi minh đạo tôn trong ao nước thần sắc vặn vẹo điên cuồng gầm thép nhưng hai mắt hắn lại mơ hồ ảm đạm Giống như thần trí đang từ từ tán đi giết ngươi giết ngươi trong tiếng minh đạo tôn gầm nhẹ khói miệng tiên hoàng phía trước lộ ra nụ cười hụt dị ánh mắt lóe lên xoay người rời đi Đời bổn hoàng sẽ tái hiện huy hoàng của tiên tổ năm xưa Lão già cẩu đế này Nếu ta thành công sẽ dùng hắn khai đao Hắn nếu thuần phục thì còn ai dám không theo Còn về đạo nhất Người này xảo trá đa đoan Năm đó tư cách trở thành đại tiên tôn vốn là của sư hương hắn Nhưng hắn lại hại chết sư hương mà cướp lấy tư cách này Người như thế bổn hoàng rất coi trọng có thể trọng dụng Võ phong kia bất kính tiên hoàng Người như thế đáng chết Lấy tư cách đại thiên tôn của hắn Khiến đạo phi trở thành đại thiên tôn đạo phi tuy là hoàng đệ nhưng ở trên người hắn ta cũng hao phí không ít tâm huyết Tới lúc thu hoạch rồi Cuối cùng là song tử kia Các nàng chỉ cần không thể song hồn quy nhất thì không có gì cần lo lắng Tiên Hoàng mỉm cười, biến mất khỏi địa cung. Tiếng gầm thét tại nơi này vẫn vang vọng không ngừng. Trong Tử Dương Tông tại Đông Châu có vương lâm cây đồn đại trấn động tiên cương đại lục nhỏ. Lúc này đáp vào tiết đông đông tuyết như lông thiên nga bay trong gió, khoác lên mặt đất một bộ y phục trắng ngần bao trùm cả Tử Dương Tông. Trong một năm nơ a Vâ, Vương Lâm trừ những sược thiên tôn tới bái phỏng luận ảo ra thì thời gian còn lại hắn chỉ ở một chỗ Đó chính là cấm địa trong tử dương Tông, Nơi đó được gọi là tử thú sới Tử thú sới này hắn năm đó đã mơ hồ nhìn thấy Chỉ là sau khi tới tử dương Tông mới thấy nơi này thay đổi rất nhiều Vương Lâm khoanh chân ngồi bên bờ tử thú sới Trong thời gian một năm này hắn phần lớn đều ngồi ở đây. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt có một tấm màn ngăn vô hình. Trong tấm màn đó là quê hương mà hắn nhớ nhung. Nơi đó có những người hắn quen thuộc, có những vùng đất hắn thân thuộc, có tinh không có tu chân tinh. Sơ tay phải lên giống như đặt trên tấm màn đó, trong hai mắt vương lâm lộ vẻ buồn bã và nhớ lại. Khí tức của quê hương. Vương Lâm than nhẹ yên lặng nhắm mắt lại Hắn đã ở nơi này một năm rồi Hắn biết mình hẳn là nên rời đi rồi Từ xa xa truyền tới tiếng cười như chuông bạc Tiếng cười non nớt của hai cô bé khiến trong lòng Vương Lâm bình tĩnh lại Tiểu bưu tử, người không nên bắt nạt Tiểu Lang. Mấy món đồ của Tiểu Lang đều bị ngươi lừa đi cả rồi Tiểu bưu tử, chúng ta xuống núi lừa gặp người khác đi. Chơi vui lắm. Văn các người đó hay tiểu tổ tôn, đừng gọi ta là tiểu bưu tử thật là. Thật là nghe không hay chút nào. Vẻ mặt lưu kim bưu khân khoản năn nỉ nói.